Chương Lão bà tử, này, lão đại gia không phải là thật hôn đi, xem nàng nửa ngày cũng chưa phản ứng á giang lão đầu cầm điếu thuốc túi xem nằm trên mặt đất nửa ngày cũng chưa động tĩnh con dâu cả nghi hoặc hỏi. Chết cái gì chết, nàng tần san còn có thể chết, nàng cái này tính tình, ngươi còn không biết, ham ăn biếng làm hóa, khẳng định lại là muốn tìm con trai cả muốn cái gì chỗ tốt, cũng mệt nàng làm được ra tới, đều ly hôn, còn không chịu đi, cái su không biết xấu hổ. Xem nàng trang, có thể giả dạng làm cái gì dương giang láo thái nhìn chầm chầm trên mặt đất nữ nhân hung tận nói. Chính là, cha, tần san nàng khẳng định là tưởng hoa đại ca tiền, bằng không như thế nào tay còn ở động, hử, đều ly hôn, còn không đi, không biết xấu hổ giang hồng hoa khinh thường nói, liền cái ánh mắt cũng không chịu bố thi cấp nằm trên mặt đất người. Tần san mơ mơ màng màng nghe được có người đang nói chuyện, là ai? Nàng nhớ rõ chính mình không phải ở cùng cái kia phụ lòng bạn trai cũ đánh nhau sao. nay đáng chết nam nhân, sai nàng tiền, ở nàng phong ở, cư nhiên còn dám tìm tiểu tam, tần san nếu không đem hắn đánh vỡ đầu, đều thực xin lỗi chính mình nữ ma đầu ngoại hiệu. Hai người ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo, đúng rồi, nàng nhớ rõ chính mình hình như là bị hắn cấp dùng sức đẩy một phen. Sau đó, nàng nghĩ tới, nàng là bị xe đụng phải, kia nàng hiện tại là ở nơi nào. là bệnh viện sao. Tần san mở mắt, nhanh chóng quét một vòng, lại lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hoài nghi chính mình đến nhầm địa phương. Lắc lắc đầu, nàng lại lại lần nữa mở mắt, lần này xem đến rõ ràng hơn, nàng trước mắt là hoàn toàn xa lạ địa phương, hắc ám, cũ nát thổ phòng ở, trên mặt đất là tùy ý có thể thấy được cha thổ, trước mắt còn có một cái không biết dùng bao lâu cái bản, mặt trên đều có màu đen vết bẩn, cái bàn còn thiếu một góc, là dùng một khối cấp lót lên, Cái bàn bên cạnh còn phân biệt ngồi hai người, một nam một nữ, tuổi đều là hơn 60 tuổi bộ dáng, nam lông mày hoa râm, khô quắt nhỏ gầy, mặc một cái đầy những lô vá quần áo, nhìn không ra tới nhan sắc, trên tay còn cầm một cái tàu hút thuốc, ở nơi đó hít mây nhà khói. Nữ cũng xuyên kiện cùng nam nhân không sai biệt lắm quần áo, hoa dâm đầu tóc không chút cầu thả bàn ở sau đầu, cả người nghiêm túc cực kỳ, ở nữ nhân bên cạnh, thần san còn thấy được một cái nữ hài. Mười mấy tuổi bộ dáng, đôi mắt tròn tròn, mặt cũng tròn tròn, thoạt nhìn còn có điểm đáng yêu, nhưng trên mặt tiêu căng làm người thập phần chán ghét. Nương, ta nói đúng đi, ngươi xem nàng Tần San chính là Trang, chính là tưởng từ ta đại ca nơi đó ngoa tiền, này không biết xấu hổ nữ hải tay không ngừng run rẩy, chỉ vào Tần San, bùm bùm liền cấp bỏ ra này vừa ra. Tần San còn ở ngộng bức chung không nghĩ tới người kia nói chính là thật sự, nàng lúc ấy bị xe đụt phải. Ý thức gặp một cái toàn thân đều kìm quang lấp lánh nam nhân, tần san không thấy rõ hắn trông như thế nào, chỉ biết hắn nói tần san vốn dĩ hẳn là có thể sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc cả đời. Nhưng bởi vì đã từng đã cứu hắn, cho nên mới bị hắn kẻ thù cấp làm cho một cái cha mẹ song vong, cơ khổ mất sớm vận mệnh, hắn hiện tại đã đem kẻ thù cấp tiêu diệt, vốn là nghĩ đến báo ơn người đọc, nào biết vẫn là đã tới trưởng, tần san vẫn là đã chết. Rơi vào đường cùng. Hắn lành phải đem Tần San đưa đến một cái khác thời không, làm trợ giúp quá hắn hồi báo, hắn còn sẽ cho Tần San một cái tâm tưởng sự thành ngoại quải, chính là tục xưng cẩm lý vợ, chỉ cần nàng nói ra nguyện vọng của chính mình là có thể thực hiện, hơn nữa vận khí cũng sẽ phi thường hảo, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Gác tu chân trong tiểu thuyết nói, chính là thiên tài địa bảo đều phải hướng trên người nàng đâm, Tần San là như thế lý giải, nàng cho rằng người nọ chỉ là nói giỡn. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, nàng đầu đau cực kỳ, trong khoảng thời gian ngắn bên trong nhét đầy một người hơn 20 năm ký ức, nàng đầu đều phải đau đã chết. Cố tình nữ hải kia còn ở nơi đó lại nhảy mắng ngươi cái đồ đê tiện ta liền biết ngươi không có hảo ý, tưởng hoa nhà của chúng ta tiền ngươi cũng không nhìn xem ngươi xứng không xứng. Tần san lòng tràn đầy khó chịu, nói đủ rồi không có, ngươi câm miệng cho ta nàng này đau đầu thực, hơn nữa nguyên thân ký ức. Nàng biết cái này nữ hải cũng không phải thiện tra, tự nhiên cũng liền không cần thiết cho nàng lưu mặt. Ngươi nói cái gì, ngươi là không muốn sống nữa đi kia nữ hải vừa nghe lời này đôi mắt chừng đến lão đại, chiều tần san vọt lại đây, kết quả vừa mới đến ly tần san còn có một mét xa khoảng cách, băng kỷ quăng ngã cái chó ăn cướp. tần san thiếu chút nữa bị nàng kích khởi hôi tầng cấp sạc đến. Nàng muốn cười, chính là nhớ tới trong đầu ký ức lại thật sự là cười không nổi. Nàng được nguyên thân toàn bộ ký ức, đã biết chính mình hiện tại là 1960 năm, đúng là 3 năm thiên thai bắt đầu thời điểm, hiện tại cả nước các nơi cũng không biết chết đói bao nhiêu người, ngay cả trong thành thị cũng không ngoại lệ, sắp chết đói khắp nơi. Nay không phải nhất thảm, thảm hại hơn chính là nàng xuyên vẫn là một quyển tiểu thuyết, tiểu thuyết là bổn hư cấu niên đại ngọt sùng văn, tham khảo một ít niên đại bối cảnh, giảng chính là nam chủ cùng xuyên qua nữ chủ yêu nhau hiểu nhau. Sau đó hạnh phúc cả đời Đến nỗi nguyên chủ Nàng nhiều ít hẳn là coi như người qua đường giáp Dù sao cũng là nữ chủ cha kế nguyên phối Nhưng cái này nguyên phối chỉ là ở nhắc tới nàng vai ác đại lao nhi tử thời điểm Mới nói như vậy một hai câu Đúng vậy Tần San nhớ tới nguyên thân còn có một cái nhi tử Đứa con trai này nhưng đến không được Hắn là tiểu thuyết trung nam nữ chủ ở bên nhau sau lớn nhất chướng ngại Hắn bằng vào chính mình ở vật lý khoa học Sinh vật khoa học phương diện cường đại thiên phú, khiến cho quốc gia xuất động mấy cái bộ môn người bảo hộ hắn, mượn này năng lực, nhiều lần cấp nam nữ chủ hạ ngang chân, cố tình nhân ra còn một chút đều không làm gì được hắn. Hắn ở cuối cùng một lần ra tay, bị bọn họ tránh được lúc sau, hắn liền tự sát, đúng vậy, tự sát, nghe nói hắn sau khi chết, tương quan phương diện người lãnh đạo hối hận không kịp, sớm biết rằng liền đáp ứng hắn yêu cầu, nghe nói hắn tử vong. khiến cho hoa hạ khoa học kỹ thuật toàn bộ lạc hậu vài thập niên, tới rồi sau lại, có rất nhiều hoàn thành công nghệ đen vẫn là dựa vào hắn vài thập niên trước lưu lại bản thảo nghiên cứu ra tới. Mỗi lần nhắc tới khởi hắn, làm khoa học kỹ thuật liền không có không hối hận, hối hận một lần, nam nữ chủ liền sẽ gặp một lần khi dễ, tuy rằng không lớn, nhưng là vẫn luôn đều có, cho nên hắn cũng có thể nói sử thượng nhất khắc kim vai ác đã chết đều không quên làm yêu. Nếu không phải nam nữ chủ quan hoàn đại. Chỉ sợ đã sớm bị lăn lộn không có Tần san tưởng tượng đến chính mình cái kia vai ác nhi tử Nghĩ lại hiện tại hoàn cảnh liền đầu đại Bất quá việc cấp bách là muốn trước rời đi nơi này mới nói Hiện tại ly nam nữ chủ lên sân khấu còn sớm Nàng đã đến thời điểm Đúng là nguyên thân trượng phu giang tiên phong muốn cùng nàng ly hôn thời điểm Không đúng Phải nói là đã ly hôn Cái này niên đại ly hôn không giống đời sau yêu cầu hai bên trình diện Giang Tiên Phong là trực tiếp tìm người đem giấy thỏa thuận ly hôn gửi trở về. Nguyên thân đương nhiên không đồng ý, nàng muốn chết muốn sống ở Giang gia nháo, nhưng một chút dùng cũng không có, trong thôn người càng là cảm thấy nàng vô cơ gây rối, Đây cũng là nguyên thân phía trước thanh danh không dễ nghe mới rơi vào như vậy kết cục, rõ ràng nàng là người bị hại, chính là không ai vì nàng nói chuyện. Nguyên thân phía trước thật là lại lười lại thèm, chưa bao giờ xuống đất làm việc, cách vài bữa còn muốn cùng bà bà nháo một hồi. Nhà ai cũng không có nàng như vậy tức phụ, tự nhiên ở trong thôn liền không thảo hỷ. Nhưng tần san cảm thấy nguyên thân này lạn đường cái thanh danh, một nửa trở lên là nhà chồng người giúp nàng tuyên dương, kỳ thật liền tần san ánh mắt tới xem, nàng cũng không có bên ngoài nghe đồn như vậy kém. Xuống đất làm việc nàng cũng là đi, bất quá chính là hiệu suất không cao, cho nên chọc đến giang lão thái rất là không mừng, mới có thể nơi nơi tuyên dương nàng lười, đến nỗi cùng bà bà nháo. Tần san cảm thấy nếu là nàng nàng cũng náo, không cho cơm ăn không nói, bởi vì giang già còn không có phân ra phía trước giang tiên phong gửi trở về tiền lương đều rơi xuống giang lão thái trong tay, nguyên thân là vì cái này bất mãn, mới thường xuyên náo. Kết hôn nhiều năm như vậy, nàng một phân giang tiên phong tiền lương cũng chưa thấy qua, bất quá là ăn ngon một chút, lười biếng một chút, đã bị giang lão thái cấp nhuộm đấm thành tội ác tẩy trời người, lười phụ, ác phụ. Này hai từ hình như là vì nàng lượng thân đặt làm. Nói rất đúng giống bọn họ giang ra người có bao nhiêu trong sạch giống nhau, tần san cười lạnh. Hôm nay nguyên thân cũng là tìm xem giang ra người muốn cái cách nói, chính là trong lúc xô đẩy, nguyên thân bị đẩy đến trên tường, lúc này mới có tần san đã đến. Thế nào, thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, chúng ta đi tranh vệ sinh sở đi tần san thật vất vả đem trong đầu đồ vật lý cái đại khái. Liền nghe được giang lão thái nôn nóng thanh âm Chỉ thấy nàng đem giang hồng hoa nâng dậy tới Đau lòng nói Một bên nói một bên đôi mắt hung hăng trừng mắt tần san Tần san cũng không phải là nguyên thân Bạch chịu thanh Nhậm những người này nói Nàng cái gì đều ăn Chính là không có hại Nguyên thân là bị cái này cô em chồng cấp đẩy đến trên mặt đất Vậy ăn miếng trả miếng Tần san đứng lên Xông lên đi một phen đem giang lão thái kéo ra Đối với giang hồng hoa mặt bạch bạch Tả hữu chính là hai bàn tay, ngươi cái này bạch bạch tần san lại phiến nàng hai bàn tay, sẽ không nói đúng không, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi như thế nào hảo hảo nói chuyện nói xong lại là hai bàn tay, thẳng đến đem giang hồng hoa mặt cấp phiến sưng lên, tần san mới ngừng lại được. Này mặt còn rất thô, tần san thổi thổi chính mình có chút đỏ tay, còn có điểm đau á nàng yên lặng nghĩ đến. Đến nỗi giang Lão thái bị tần san đẩy, một không cẩn thận nằm ở trên mặt đất, còn không có lên. tần san liền đánh xong mà giang lão đầu hiện tại còn ở nơi đó chịu hắn lá cây thuốc lá tử căn bản là không mở mắt ra chẳng lẽ đây là người kia nói tâm tưởng sự thành bằng không ngày thường liền tính giang lão đầu lại ái hút thuốc lớn như vậy động tĩnh cũng là muốn nhìn người dám đánh ô giang hồng hoa bị tần san cấp phiến đến mắt đầy sao xẹn chờ phục hồi tinh thần lại hung tận mắng chương 2. giang hồng hoa chỉ dám trừng mắt nàng Lại là không dám ở tiến lên, không biết sao, hiện tại tần san cho nàng một loại hoàn toàn không quen thuộc cảm giác, nàng cảm thấy chính mình nếu là lại chọc giận tần san, liền nguy hiểm. Đánh nàng còn tính nhẹ, tần san hận không thể làm nàng bồi một cái mệnh cấp nguyên thân, nguyên thân chính là đã chết, và không tần san như thế nào sẽ đến nơi này, nàng người này từ trước đến nay là chỉ làm chính mình cảm thấy đối sự tình. Giang hồng hoa hẳn là cao hưng chính mình hiện tại mới lại đây, không nhiều lắm sức lực. bằng không liền không phải này mấy cái tắt thai sự tình. Tần san nháy mắt biết rõ ràng chính mình tình cảnh, hiện tại không phải cùng những người này so đo thời điểm, đến chạy nhanh thoát thân mới được, rốt cuộc nguyên thân nhi tử đã bị nàng đưa cho ở xưởng sắt thép đương phân xưởng chủ nhiệm lao công. Tần san thế nhưng tiếp nhận nguyên thân thân thể, tự nhiên cũng đến tiếp nhận nàng lưu lại cục diện rồi dám, đầu tiên nàng cần phải làm là đi đem nhi tử cấp mang về tới, dư lại về sau lại nói, bất quá cũng không thể tay không đi ngươi cái này à ta chân ta chân tần san đang suy nghĩ sự tình liền nghe được nàng sau lưng một tiếng thét trói thai quay đầu lại vừa thấy liền nhìn đến giang lão thái ngồi dưới đất ôm chính mình chân hô đau bên cạnh còn có một cái quẹ chân ghế dựa tần san vừa thấy còn có cái gì không rõ hóa ra là muốn dùng ghế dựa tạp tần san kết quả không biết như thế nào tạp đến chính mình tần san gợi lên một mặt cười Cái này nàng xem như tin chính mình thật sự hiểu ý tưởng sự thành. Nha, nương, ngươi làm sao vậy? Không phải là chuyện xấu làm nhiều mới được báo ứng đi. Ai nha, ai nha, nhìn này chân thương, cũng không biết về sau có thể hay không quẻ. Thật đúng là làm người đau lòng à, có phải hay không, nương? Tần san ngoài miệng nói như vậy, biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng vui sướng khi người gặp họa. Giang lão Thái cũng không ngoại lệ, chỉ vào nàng liền phải mắng chửi người. Tần San đoạt ở nàng phía trước đã mở miệng, nha, ta khuyên ngài vẫn là tỉnh bất lo, chờ chút sức lực, miễn cho bị tức chết rồi, đến lúc đó lại nói là ta sai. Ngươi, ngươi, ngươi Giang lão Thái run rẩy ngón tay Tần San, cổ đều thô ba vòng, nửa ngày lại nói không ra nói cái gì tới. Khu khu, lão Đại tức phụ, ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện? ngươi nương chính là như vậy dạy ngươi rốt cuộc từ bắt đầu liền vây xem giang lão đầu thấy chính mình nữ nhi cùng lao bà đều ở tần san nơi này sát vũ mà về liền xuất khẩu tần san mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái căn bản là không đem lời hắn nói để ở trong lòng nàng biết giang lão đầu đặc biệt sĩ diện mặc kệ chính mình ra nháo ra chuyện gì hắn đều sẽ không làm người trong thôn chế dễ ước cho nên mặc kệ tần san hiện tại nháo đến có bao nhiêu hoang đường hắn cũng sẽ không đi ra ngoài nói Tần san không để ý đến hắn, dù sao về sau cũng sẽ không ở bên nhau sinh sống. Hà tất còn muốn nghe hắn nói. Nương, an ngay nói thật đi, ngươi hôm nay đem ta đầu đều cấp đánh vỡ. Ta này muốn đi xem bác sĩ, chạy không ít huyết, khẳng định là còn muốn bổ bổ. Ta cũng không cần nhiều, nhưng nói như thế nào 300 đồng tiền ngươi là phải cho. Ta phi, cái gì 300 khối, ngươi nằm mơ đi thôi, ngươi cái phát tao tiểu sướng hóa. liền ngươi cái kia tiện mệnh cũng xứng giá trị 300 khối muốn tiền một phân không có tần san còn chưa nói xong đã bị giang lão thái phun ra một ngụm đàm hùng hổ mắng lên tần san nghe xong sắc mặt lạnh hơn nàng biết giang lão thái không phải cái dễ nói chuyện nhưng không nghĩ tới nàng nói chuyện như vậy khó nghe nàng lạnh lùng nói hành a không cho tính ta đi tìm giang tiên phong đi tìm tổ chức cũng làm cho bọn họ lãnh đạo hảo hảo hiểu biết một chút hắn là cái như thế nào người bỏ vợ bỏ con hắn nương còn đem ta đánh đến vỡ đầu chảy máu người như vậy cũng xứng đương lãnh đạo tần san trên mặt cười trong ánh mắt lại không có một chút ý cười ai đều có thể nhìn ra tới nàng là nghiêm túc giang lão đầu yên đều không chịu thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm tần san giang lão thái sắc mặt kia càng đừng nói nữa so hầm cầu còn sú trong miệng lại còn đang nói ngươi dám ngươi muốn chạy đến nơi đó đi xem ta không đánh gãy chân của ngươi không dám Có cái gì không dám, ngươi tới đánh ta thử xem, dù sao ta hiện tại đều hai bàn tay trắng, trước khi chết kéo hắn làm bồi cũng không mệt, hắn không màng phu thê tình cảm, kia cũng đừng trách ta nhẫn tâm tần san ánh mắt như lao gắt gao nhìn Giang Láo Thái. Tục ngữ nói mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hành, hành sợ không muốn sống, tần san hiện tại chính là không muốn sống. Giang lão Thái bị ánh mắt của nàng cấp hoàng sợ, tâm đều mau đình ngảy, này tiểu tiện nhân như thế nào giống thay đổi cá nhân dường như. Bị nàng vừa thấy, chính mình cũng không dám phản bác. Tần San thấy Giang Lão Thái không nói chuyện, vừa lòng nói như thế nào, 300 khối, nghị kỹ rồi không, các ngươi nếu không cho, vậy chờ Giang Tiên Phong trở về chồng chọn đi. 300, này cũng quá nhiều, không được Giang Lão Thái đầu tiên là đổ một hơi, nhưng Tần San một chút cũng không giống nói giỡn, nàng cũng không dám đánh cuộc. Đại nhi tử chính là nhà bọn họ nhất tiền đồ hài tử, muốn thật sự trở về chồng chọn, nàng muốn đau lòng chết. nhưng nhiều như vậy tiền nàng thật sự không nghĩ cấp chỉ có thể trước kéo kéo bất quá liền tận lực thiếu cấp điểm tần san là người nào nàng chính là rất nhỏ liền ra tới hôn xã hội liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giang lão thai y tứ một ngụ giới ba trăm không được ta hiện tại liền đi tần san hướng bên ngoài đi đến nàng ở trong lòng tính toán thời gian chờ tới rồi ngoài cửa đứng lại ngươi trở về là giang lão đầu quay đầu nhìn lại quả nhiên là hắn Hắn đem trên tay tẩu hút thuốc phóng tới trên bàn, đứng lên cứ gọi lại tần san. Biểu tình năng kham, nhưng vẫn là mở miệng hành, tiền cho ngươi, bất quá ngươi không thể đi tìm lao đại nháo. Không tìm hắn, sao có thể, chính mình còn muốn đi đem hải tử mang về tới, như thế nào không đi tìm hắn, bất quá hiện tại đáp ứng xuống dưới cũng không gì đáng trách, dù sao là trên dưới mồm mép một chạm vào sự tình. Đến nôi hố giang ra người sự tình, nàng không để ở trong lòng. Nguyên thân đều bị nhà bọn họ hố suốt huyết tới, liền duy nhất nhi tử đều bị hủy hoại, chính mình đáp lễ một chút làm sao vậy? Hành, ta đáp ứng tần san biểu tình nghiêm túc trả lời, ai cũng nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ như thế nào nhiều hố hố ra ra. Xem ra gia sản của bọn họ so với chính mình tưởng tượng còn muốn gian chắc, cũng là, có cái đương chủ nhiệm đại nhi tử, còn có cái đương công nhân con thứ hai, nói như thế nào đều có thể so ngoại trong thôn người mạnh hơn nhiều. Cái này niên đại có thể lên làm công nhân, kia nói ra đi mỗi người đều phải hâm mộ, mỗi tháng có thể có cố định tiền lương lấy, nửa đời sau cơ bản liền không lo, càng miễn bản giang ra còn ra cái xưởng sắt thép phân xưởng chủ nhiệm, thuộc hạ quản 100 nhiều hào người, không biết nhiều uy phong, giang lao thái mỗi lần đi ra ngoài đều phải đem con trai cả tuổi chúng chỉ trên trời mới có, một hai phải người khác lộ ra hâm mộ, nàng mới vừa lòng. Chính là bởi vì đứa con trai này, Giang lão thái không chỉ có mặt mũi có, áo trong cũng có, mỗi tháng đều có thể bắt được không ít tiền cùng phiếu. Giang lão thái còn có thể thường thường cho chính mình Nữ Nhi khai tiểu táo, Tần San có chút hối hận, muốn thiếu, hắn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, hẳn là xuống tay tàn nhẫn điểm mới được. "Lão bà tử, đi lấy tiền không? Muốn tiền, chờ ta đã chết lại nói." Giang lão thái nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần San. Ngươi muốn cho Tiên Phong trở về chồng cho sao? Không nghĩ liền chạy nhanh đi lấy giang lão đầu cầm điếu thuốc túi đem cái bản gõ đến bang bang vang. Nàng hù chúng ta, nàng không dám, không dám giang lão thái ngơ ngác nói. Cái gì không dám? Trước kia nàng khả năng không dám, chính là hiện tại Tần San, hắn liền không xác định. Hắn từ nàng trong ánh mắt nhìn ra tới, nếu không trả tiền nàng, nàng là thật sự làm được ra tới đi nhà máy náo sự. Giang lão đầu đã nhìn ra. đi lấy tiền, như thế nào, trong nhà này ta còn làm không được chủ giang Lão đầu nhìn chầm chầm lao thái thái, thông thả nói, giang Lão thái thế mới biết, hắn là nghiêm túc, không có biện pháp, nông thôn nữ nhân ngày thường ở hành, nhưng là gặp được sự tình, nếu nam nhân xuất đầu, nàng vẫn là muốn nghe, giang Lão thái không có biện pháp, cỏ tới cỏ lui từ trên mặt đất lên, khập khiếng đi trong phòng, nhớ kỹ, thuận tiện đem phiếu gạo, bố phiếu, du phiếu gì đó, Đều cho ta lấy một chút ta đừng quên tần san thấy nàng đi vào, còn không quên ở phía sau hơn nữa một giọng nói, giang lão thái bóng dáng lảo đảo một chút, mới bình thường. Giang lão đầu ánh mắt nặng nề nhìn nàng, không có ra tiếng. Tần san coi như không phát hiện nàng lấy hoài nghi ánh mắt, dù sao chỗ tốt nàng đều cầm, mới không để bụng người khác trong lòng là nghĩ như thế nào. Giang lão thái thực mau liền ra tới, tần san chú ý tới tay nàng thượng nhéo một đống tiền. còn có một ít màu sắc rực rỡ phiếu, thoạt nhìn rất nhiều, chờ nàng đến gần, tần san mới phát hiện những cái đó tiền là năm nguyên, một nguyên, thậm chí còn có ngũ giác, một góc, mà phiếu trứng, cũng cơ bản đều là chút một hai, hai lượng, nhiều nhất bất quá nửa cân, chơi nàng đâu, tần san sắc mặt biến đổi, tính, hiện tại trước không so đo cái này, đem tiền bắt được tay mới là. Có này số tiền nàng liền có thể đi xưởng sắt thép đem chính mình nhi tử cấp tiếp đã trở lại, tổng không thể làm hắn rơi vào như vậy kết cục đi. Nguyên thân cũng làng đốc, hư thanh danh đều là nàng gánh chịu, lại một chút chỗ tốt cũng chưa bắt được, trên người đừng nói một khối tiền, liền một phân đều không có. Đến nỗi cái khác về sau lại nói, thần san hít sâu một hơi, vốn đang tính toán buông tha giang ra một con ngựa, một khi đã như vậy cùng chính mình chơi thủ đoạn, kia tần san cũng không cần khách khí. Ngươi đêm đến chính là này đó Giang Lão Thái đem tiền lấy ra tới đối Tần San nói. Tần San xem nàng vẻ mặt đau mình, bị lừa gạt tâm tình đột nhiên hảo rất nhiều. Xem ra chính mình không thoải mái thời điểm, nhìn đến kẻ thù thống khổ, kia không thoải mái giống như giảm bớt rất nhiều. Tần San từ tay nàng thượng đem tiền xả hai lần mới lấy lại đây, còn chậm gì gì làm cho nàng mặt kiểm kê lên. Quả nhiên, Giang lão Thái ngay từ đầu còn xem, sau lại thật sự kiên trì không được. Đem đầu thiên hướng một bên. Tần san lại chú ý tới nàng không ngừng ở nhéo chính mình tay, xem ra thực tức giận a. tần san vừa lòng, nàng không thoải mái chính mình liền thoải mái. Điểm xong rồi tiền, nàng phải hảo hảo thu lên, đây chính là một số tiền khổng lồ, ở cái này tiền lương bất quá mười mấy hai mươi khối niên đại, tần san này ba trăm khối, không sai biệt lắm là công nhân một năm tiền lương. Nếu là tỉnh điểm dùng, dùng tới cái một hai năm cũng không có vấn đề. Nàng được đến chính mình muốn, cũng lười đến ở cùng Giang Gia người dây dưa, nàng lại không phải nguyên thân, một hai phải lưu tại Giang Gia, đó là bởi vì trừ bỏ Giang Gia nàng không địa phương nhưng đi. Từ nàng ly hôn về nhà sau, cha mẹ nàng thân còn hảo, tóm lại là chính mình hai tử, không thể mặc kệ, nhưng nàng còn có hai cái em dâu, kia hai cái em dâu từ nàng trở về ngày đó bắt đầu, liền chưa cho quá nàng một ngày sắc mặt tốt xem, mỗi ngày không phải nói nàng lười biếng. Chính là nói nàng ăn đến nhiều, nguyên thân cũng không phải cái hảo tính tình, mỗi ngày đều phải ở nhà trình diễn một hồi toàn vai võ phụ. Nàng cũng là bị làm phiền, mới một lòng muốn lưu tại răng ra, nhưng tần san không phải nguyên thân, không cần thiết, nàng không tin, dựa vào chính mình năng lực còn không thể hôn khẩu cơm ăn, liền tính cái này niên đại đặc tù Từ từ giang lão đầu thấy nàng phải đi, vội vàng nói tiền đã cho ngươi, nếu ngươi lại đi lão đại nhà máy nháo. vậy ngươi liền chờ chúng ta giang ra người tới cửa đi ném xuống những lời này giang lão đầu liền đi vào chương 3 tần san biếu môi không lên tiếng lập tức từ giang ra đi ra ngoài đi rồi rất xa cũng như cũ có thể nghe được giang hồng hoa ở sau lưng mắng chửi người thanh âm tiền đều tới tay tần san kéo kéo miệng vô tâm tình đi còn nàng tả hữu nàng đã đem tiền bắt được tay khắc cũng tạm thời không cần phải xem vào tần san từ giang ra thôn ra tới Đi rồi không bao xa, liền đến chính mình ra, thôn Tiểu Tần, thôn Tiểu Tần ly giang ra thôn không xa, trước sau bất quá trăm mét tả hữu. Ở thôn Tiểu Tần phía trước, chính là thôn Đại Tần, đều là một cái họ, bất quá bất đồng chính là thôn Tiểu Tần chỉ có hơn hai mươi hộ nhân ra, thôn Đại Tần trường bách hộ. Tuy rằng thôn Đại Tần cùng thôn Tiểu Tần là tách gia trụ, nhưng ngày thường xã viên bắt đầu làm việc, xuống đất làm việc, ghi việc đã làm phân, an công xã nhà ăn đều là ở bên nhau. cũng không phân người ta, bọn họ đều là lệ thuộc với một cái đại đội. Tần san là muốn đi đem Nhi tử tiếp trở về, bất quá đi phía trước vẫn là muốn cùng chính mình mẫu thân chào hỏi một cái, trừ bỏ bởi vì sợ nàng lo lắng ở ngoài, cũng là muốn nàng hỗ trợ làm yểm hộ, miễn cho bị giang ra người biết, đến tần gia tới tìm phiền thoái. Nàng lớn nguyên thân ký ức, tìm được rồi tần gia, tần gia tuy rằng cũng có bốn cái hài tử, nhưng là tần phụ tần mẫu cũng là có khả năng người. Hơn nữa hai cái nhi tử cũng đều kết hôn, cho nên tần gia phòng ở ở trong thôn cũng coi như được với đại. Chính đi vào chính là một cái sân, trong viện loại chính là cây đào, còn muốn cây táo, đối với sân đại môn chính là cái đại sảnh, ngày thường ăn cơm, nói chuyện phiếm thời điểm liền ở nơi đó, đại sảnh bên cạnh ra bên ngoài duyên thân, bên trái có tam gian phòng, bên phải có hai gian phòng, tần phụ tần mẫu đều ở tại bên trái, hai cái kết hôn đệ đệ liền ở tại bên phải. Tần San ly hôn sau cũng ở tại bên trái phòng. Dựa phòng cách đó không xa chính là chuồng heo cùng chuồng gà, bất quá hiện tại bởi vì trong thôn làm hợp tác xã, có công xã nhà ăn, ăn cơm đều là ở bên nhau, cho nên một nhà chỉ có thể dưỡng thượng như vậy hai chỉ ba con gà. Tần ra mặt sau còn có một cái sân, là lưu đất phần trăm, ngày thường tần mẫu liền ở nơi đó loại chút rau xanh, cung người trong nhà ngẫu nhiên đánh bữa ăn ngon. Tần San vừa vào cửa, liền thấy được chính mình cái kia đại đệ em dâu triệu phượng chi, nàng vừa thấy đến tần san liền hừ lạnh một tiếng liền tiếp đón cũng chưa cùng nàng đánh liền hãy còn vào chính mình phòng nhưng thật ra tần mẫu thấy tần san trở về ngay cả vội ra tới hỏi ngươi cái này chết hải tử lại đã chạy đi đâu ngươi đều cùng kia giang ra tiểu tử ly hôn còn ra đi nơi đó làm cái gì an cơm không cùng trong chi nhớ giống nhau tần mẫu vóc dáng cao lớn khuôn mặt ngăm đen vàng như nến vừa thấy lên chính là không có ăn qua cơm no bộ dáng còn không có, bất quá hiện tại cũng không kịp ăn cơm, giang hằng không phải bị mang đi sao? ta tính toán đi đem hắn mang về tới, phóng tới bên người chính mình dưỡng tần san nghiêm túc nói, cái gì? chính mình dưỡng? ngươi phía trước ngại tiểu hài tử phiền thoái, không nghi muốn sao? nói nữa, ngươi mang cái hài tử về sau còn như thế nào gả chồng tần mẫu không phải không có lo lắng nói, ngược lại lại mắng nổi lên giang tiên phong. Đều do kia ràng ra nhãi danh, tẫn làm chút táng tận thiên lương sự tình, chính mình tiền đồ liền đem ngươi vớt bỏ, này không lương tâm. Tần san bị tần mẫu như vậy vừa hỏi, thập phần xấu hổ, nàng lúc này mới nhớ tới nguyên thân xác thật là không nghĩ muốn hải tử, dùng nàng nói, đó chính là cái liên lụy, nàng liền chính mình đều dưỡng không sống, còn như thế nào dưỡng đứa bé kia, bất quá hiện tại tần san tới, tự nhiên sẽ không ném xuống hải tử mặc kệ, không nói kia hải tử kết cục. Liền nói tần san kế thừa nguyên thân thân thể, tổng phải làm chút sự tình thứ á hành. Nương, tính, ly đều ly, còn nói những cái đó làm cái gì? Giang Tiên Phong khẳng định là muốn tái hôn, này tục ngữ nói có mẹ kế liền có cha kế. Ta sợ đến lúc đó Giang Hằng bị mẹ kế tra tấn, vẫn là cùng ta ở bên nhau hảo. Dù sao về sau ta cũng sẽ không lại kết hôn tần san khẳng định nói. Cái gì? Không kết hôn, ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Về sau một người mang theo hải tử như thế nào quá, không được, ta không đồng ý tần san vừa dứt lời, tần mẫu liền thét trói thai ra tới, đầy mặt không tán đồng. Tần san biết nàng cũng không phải không tán đồng tần san tiếp hồi chính mình hải tử, mà là không tán đồng nàng không kết hôn ý tưởng, đừng nói cái này niên đại, liền tính là về sau, đơn thân mụ mụ kia cũng là không hảo làm. Tần mẫu khẳng định sẽ không đồng ý nàng cái này ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, nhưng tần san đã quyết định chủ ý. Nàng lại không phải cái này niên đại người, kiến thức qua đời sau phồn hoa, như thế nào cam tâm cứ như vậy trở thành nam nhân phụ thuộc, xem nam nhân ánh mắt ăn cơm. Kiếp trước thời điểm, nàng liền tính nghèo đến trên người chỉ còn 10 đồng tiền, cũng không nghĩ tới muốn đi dựa nam nhân, trước kia sẽ không, hiện tại liền càng thêm sẽ không. Nương, trước không nói cái này, ta muốn đi thành phố nói, tìm đội trưởng khai cái thư giới thiệu không thành vấn đề đi tần san chính mình kiên định ý tưởng. là sẽ không dễ dàng bị người ta nói động, nhưng nàng lại không nghĩ cùng tần mẫu tranh chấp. đành phải nói khác. Tần mẫu nơi nào không biết nàng là ở rời đi chính mình lực chú ý, đành phải ỉa nàng tâm tư, nói lên khác, có thể ngươi cùng hắn nói rõ ràng muốn đi làm gì là được. Tần san gật gật đầu, đúng rồi, nương, ta đi tìm giang tiên phong muốn hải tử sự tình ngươi tạm thời đừng cùng người khác nói, nếu như bị giang ra người đã biết, liền không hảo. Hành! nương sẽ không theo người khác nói ngươi cứ yên tâm đi tần mẫu thấy tần san quyết tâm biết nhiều lời vô dụng hai tử đều là nương trên người rơi xuống một miếng thịt sao có thể nói không cần liền không cần phía trước tần san nói mặc kệ thời điểm tần mẫu còn có điểm đáng tiếc rốt cuộc kia hải tử nghe lời lại thông minh chính là ngẫm lại nữ nhi về sau còn muốn tái hôn nàng cũng liền không nhiều lời hiện tại nữ nhi lại thay đổi chủ ý hiện tại tạm thời là nói bất động Bất quá nàng cũng sẽ không liền như vậy nhìn nữ nhi như vậy quá. Tần san cùng tần mẫu thương lượng hảo, liền thuận tiện đi một chuyến đội trưởng ra, tìm đội trưởng khai một phần chứng minh, đội trưởng chỉ chỉ hỏi nàng muốn đi làm cái gì, tần san thuận miệng xả cái dối, may mắn đội trưởng không có hỏi nhiều, tần san bắt được chứng minh, mã bất định để tiến đến trấn trên, ngồi trên đi thành phố ô tô. Ô tô loại đồ vật này, ở dân quê trong mắt, kia đều là lãng phí tiền. Chỉ cần có thể đi đường người, đều sẽ không lựa chọn ngồi nó, rốt cuộc làm một lần ô tô tiền chính là có thể mua mấy hộp que diêm, nếu tỉnh hạ nói, trong nhà hài tử cũng có thể ăn nhiều mấy cái trứng gà. Tần san không phải cái loại này khó xử chính mình người, phải biết rằng từ nơi này đến thành phố phải đi ước chừng 5 cái giờ, tần san sợ chính mình còn chưa tới, liền ngã xuống trên đường. Nàng chính là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, phía trước còn có một hồi đại chiến đang chờ nàng. Một giờ sau, nàng đã đứng ở thành phố Thổ Địa Thượng. Nhìn này cùng đời sau cao trọc trời cao ốc hoàn toàn không giống nhau kiến trúc, tần san có loại vô thố mờ sáu 60 năm không trùng còn không có như vậy nhiều sương ngủ, người cũng không có như vậy nhiều nóng này Tuy rằng hiện tại đúng là 3 năm khó khăn thời kỳ, nhưng là đại gia tinh thần diện mạo lại như cũ dâng trào, trên đường cái tùy ý nhưng các loại khẩu hiệu, người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản 3 năm siêu anh. 5 năm đuổi Mỹ cùng hỏa tiện tranh tốc độ, cùng nhật nguyệt so cao thấp chờ các loại khẩu hiệu, chỗ nào cũng có. Hiện tại đúng là, đại luyện cương thời điểm, có này đó cũng chẳng có gì lạ, trên đường cái y phục trên người phổ biến là màu xám, màu đen, còn có màu xanh lá, chờ các loại thâm nhan sắc. Lượng lệ một chút cũng có, bất quá hiếm thấy là được. Tần San đi ở này 50 nhiều năm trước trên đường cái, trừ bỏ mở mị chính là mới lạ. Người bình thường cũng sẽ không đến thành phố tới, nguyên thân cũng không có đã tới, coi như là lần đầu tiên thấy được. Một đường hướng xưởng sắt thép phương hướng đi, cái này nhà máy chính là đại xưởng, không cần nhiều hỏi thăm là có thể tìm được. Tần San thực mau liền đến, liếc mắt một cái liền nhìn đến canh giữ ở nơi đó bảo vệ cửa, mỗi cái đi vào xa lạ gương mặt đều là muốn đăng ký, sau đó chờ hỏi rõ tình huống mới có thể cho đi. Tần San cùng Giang Tiên Phong đều đã ly hồn. Không thể lấy người nhà danh nghĩa đi vào, nàng đứng ở bên ngoài chính vò đầu bức thay, không biết làm thế nào mới tốt, liền có người chiều nàng lại đây. Đại muội tử, ngươi đây là muốn tìm người sao? Cung tẩu tử nói nói, tẩu tử nói không chừng còn có thể giúp giúp ngươi một cái hơn 40 tuổi, ăn mặc áo sơ mi đông, hắc quần, dây vải, đoàn tóc nữ nhân vẻ mặt nhiệt tình chiều tần san hỏi. Tần san đầu tiên là bị hỏi đến vẻ mặt đốc. Sau đó nhớ tới cái này Niên đại người xác thật đều thực nhiệt tình Nàng một chút phản ứng lại đây Không phải không có biện pháp đi vào sao Hiện tại vừa lúc Đại tỷ, cảm ơn ngươi Ta là tới tìm hài tử hắn ba Chính là hiện tại Ngươi xem ta này tần san chỉ chỉ bên kia bảo vệ cửa Vẻ mặt khó xử Kia còn không đơn giản Ngươi cùng ta cùng nhau đi Đúng rồi, ngươi nam nhân là gọi là gì Cái nào xưởng khu đại tỷ một bên nói Một bên đem nàng lôi kéo từ cửa đi vào, tần san nhìn nàng này quen thuộc động tác, khỏe miệng chịu chịu xem ra đại tỷ thường xuyên làm chuyện như vậy. Bảo vệ cửa nhìn thấy các nàng cũng không có nhiều cản, tần san thưa khẩu khí, thưa khẩu khí hắn kêu giang tiên phong, bất quá cái nào xưởng khu cũng không biết hai nha, là tiểu giang a, nguyên lai like ngươi là hắn người nhà, bất quá như thế nào chưa thấy qua ngươi à, không đúng, ta nghe nói hắn giống như ly hôn a, ngươi đây là tần san vừa nghe. Hóa ra này còn đụng phải người quen. Nay thật đúng là vận khí tốt, nghe này ngự khí còn như là giang tiên phong thượng cấp, tần san trong lòng có so đo, thực mau liền buột miệng tốt ra. Là ly hôn, bất quá nghe nói hắn lại muốn kết hôn, ta là tới tìm hài tử. Tần san chỉ nói này một câu, chính là lại làm đại tỷ trong lòng lột bột một chút, này đương nương tới tìm hài tử, ai cũng nói không nên lời không đối tới. Chính là vì cái gì muốn tới tìm hài tử. Vẫn là đuổi ở nam nhân muốn kết hôn thời điểm tới, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là sợ mẹ kế ngược đãi hài tử. Không, không phải sợ, có lẽ là nghe được nghe đồn, bằng không làm hài tử đi theo đương cha không phải càng tốt. Càng miễn bà nàng cái này đương nương chính là nông thôn, khả năng đều nuôi không nổi hài tử, nhưng như vậy nàng vẫn là muốn tới. Triệu đại tỷ trong lòng một chút chuyển qua mười mấy ý niệm, không lại hỏi nhiều, tần san không nghĩ tới chính mình chỉ là một câu. Ngược lại làm nàng liền tưởng xa như vậy. Theo sau hai người một đường không nói chuyện, thực mau, hai người liền đến một cái sân trước, muội tử. Đây là Giang chủ nhiệm ra, ngươi xem Giang hàng nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến nữ nhân nhìn chầm chằm bên trong. Tần san rốt cuộc nghe không được người khác lời nói, nhìn chằm chằm đối diện tình hình, chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận. Nàng là biết nguyên thân nhi tử cuối cùng trở thành đại vai ác, nói vậy khi còn nhỏ khẳng định ăn không ít khổ. còn là không có chính mắt nhìn thấy một màn này làm nàng nổi trận lôi đỉnh chỉ thấy giang hằng nho nhỏ thân mình dẫn theo so với người khác còn cao thùng, run run rẩy rẩy hướng tới giữa sân đất trồng rau đi vừa thấy liền biết là đang làm cái gì thủy đều tới hảo sao động tác nhanh lên bằng không không cho cơm ngươi ăn càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là theo sau so trong phòng chạy ra một cái tiểu nữ hài, đối với giang hằng nói một phen nói như vậy nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình chán đều ở bốc khói cũng bất chấp khác trực tiếp vọt đi lên một tay đem kia xô nước đá ngã lan sau đó ôm lấy giang hằng chương 4 ô ô ô ngươi là ai ta muốn nói cho ba bà, đánh chạy ngươi cái tên xấu xa này người xấu tần san vừa mới ôm lấy giang hằng liền nghe được sau lưng cái kia tiểu hài tử tiếng khóc nàng lại mắt điếc thai ngơ liền đầu cũng chưa hồi xem ở nàng là tiểu hài tử phân thượng Tần San không có ra tay, đã xem như tu dưỡng tốt. Bằng không liền cái loại này tình huống, đổi cá nhân tới đều không nhất định nhẫn được. Bất quá nghe được lời này nàng trong lòng vẫn là khó chịu, xem ra giang tiên phong đối này kế nữ khá tốt sao. Mà con hắn đâu? Thần San nhìn trước mắt đỡ đẫn hải tử. Sợ là bị khi dễ thảm, Tần San mềm nhẹ hỏi thế nào? Giang Hằng, ngươi thế nào? Ngươi có khỏe không? Là ai làm ngươi ra tới làm việc? liên tiếp vấn đề từ tần san trong miệng nhảy ra tới nàng cảm thấy chính mình sắp khống chế không được chính mình tính tình nếu không phải chính mắt nhìn thấy nàng cũng sẽ không nghĩ đến giang tiên phong cái này sát ngàn đao như thế nhẫn tâm liền chính mình thân nhi tử đều mặc kệ còn có cái kia hắn sau cưới tức phụ mệt trong tiểu thuyết còn nói cái gì kia cấp nữ nhân tính cách mềm yếu hết thể đều nghe chính mình đại nữ nhi hiện tại xem ra thí mềm yếu mềm yếu người có thể làm ra chuyện như vậy tới Cái xú không biết xấu hổ, Tần San hôm nay nếu là không nháo cái long trời lở đất, nàng liền uổng phí chính mình nữ ma vương xưng hô. Nương, ngươi, ngươi Giang Hằng nhìn Tần San, đầy mặt không thể tin tưởng, nương không phải nói đi theo cha có thể quá ngày lành, nàng dưỡng không sống chính mình, cho nên mới đem chính mình đưa lại đây sao. Nàng như thế nào sẽ qua tới, chẳng lẽ là tới đón chính mình trở về, Giang Hằng lộ ra mừng như điên, hắn không nghĩ quá ngày lành. Không nghĩ đi theo cha, từ đi tới nơi này, hắn liền cảm thấy chính mình như là dư thừa Hắn cha khác lấy một nữ nhân, muốn chính mình kêu nàng nương, hắn không muốn, rõ ràng hắn có nương, vì cái gì còn muốn gọi người khác nương. Sau đó nữ nhân kia đã bị hắn khí đổ, cha hung hăng tấu hắn một đốn, nói nếu hắn không nghe lời, liền đem hắn đưa trở về. Ngay cả kia hai cái tỷ tỷ cũng không thích hắn. Giang Hằng ở các nàng trước mặt đều cảm thấy chính mình tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng, các nàng ăn mặc gen váy, tiểu dày da, còn sẽ nói rất nhiều hắn sẽ không nói, còn sẽ kêu cha ba ba, cha cũng thực thích các nàng, mỗi lần trở về đều sẽ ôm các nàng, Giang Hằng thực hâm mộ. Chính là hắn không dám tiến lên, cha mỗi lần nhìn thấy hắn đều như mày, Giang Hằng không thích nơi này, hắn tưởng về nhà, tưởng cùng nương đái ở bên nhau, liền tính quá không được ngày lành cũng không quan hệ. Nương, nương, ngươi là tới đón ta trở về sao? Tần San nhìn trước mắt tiểu bao tử hai mắt rưng rưng, tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Nàng tâm một chút liền mềm, nàng kiếp trước không kết hôn cũng không có hải tử, đi vào nơi này tiếp nhận nguyên thân thân thể, biết nàng có hải tử cũng sao, cũng bất quá là đem này trở thành một cái trách nhiệm, chính là hiện tại nàng nhìn thấy trước mắt người, một chút liền đem hắn trở thành chính mình thân nhi tử. Nếu nói đúng Giang Hằng là đau lòng ở ngoài. kia đối giang tiên phong cái kia ra nàng chính là hận cực kỳ bất quá nàng nhìn xuống trước trấn an trước mắt cái này rõ ràng nơm nớp lo sợ tiểu hài tử mới là chính sự la nương là tới đón ngươi về nhà về sau ngươi liền cùng nương ở cùng một chỗ được không ngươi tưởng sao thần san phóng thấp thanh âm ôn nhu hỏi giang hằng đôi mắt một chút buộc phát ra thập phần kinh hỉ tới liên tục gật đầu nguyện ý nguyện ý nương ta tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời sẽ không xảo cũng sẽ không nghĩ tới ngày lành ta cũng có thể ăn ít điểm cơm hảo sao tần san xem hắn như thế thật cẩn thận nước mắt đều mau rơi xuống nàng dừng muốn nghẹn ngào cảm xúc trong lòng càng thêm hận kia hai người ôm lấy hắn nói ngoan về sau liền cùng nương ở cùng một chỗ muốn ăn cái gì liền ăn cái gì nghĩ muốn cái gì nương đều cho ngươi mua không cần khắt chế chính mình tần san buông ra hắn chậm rãi nói Giang Hằng cao hứng đến đôi mắt đều nheo lại tới, liên tục gật đầu. Chỉ là gắt gao nắm lấy tay nàng, sợ nàng ngay sau đó chạy. Tần san cũng hồi nắm lấy hắn tay, kết quả rõ ràng cảm giác được hắn càng thêm cao hứng. Lệ lệ, lệ lệ, ngươi làm sao vậy, như thế nào khóc tần san bên này mới vừa đem Giang Hằng cấp an ủi hảo, liền nghe được từ trong phòng chạy ra một người. Nhìn đến người tới, Giang Hằng rõ ràng co rúm lại hạ, chiều tần san sau lưng trốn rồi qua đi. Hắn như vậy rõ ràng, Tần San còn có cái gì không rõ. Nàng đứng lên, đem Giang Hàng phóng tới chính mình phía sau, sau đó bình tĩnh nhìn nữ nhân kia, cả người gầy gầy nhược nhược, sắc mặt trắng nón, luận diện mạo còn không có nguyên thân hảo, chỉ có thể coi như thanh tú, cũng không biết Giang Tiên Phong là coi trọng nàng nơi nào, một hai phải vứt bỏ nguyên thân như vậy một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân không cần. Đúng vậy, đại mỹ nhân, Tần San vẫn luôn cho rằng nguyên thân bị ly hôn. Diện mạo khẳng định không tính là hảo, chính là vừa mới chiếu quá gương lúc sau, nàng liền lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong, như vậy tướng mạo còn có người không thích, nguyên thân là điển hình mặt trái xoan, mắt hạnh mày liễu, anh đào cái miệng nhỏ, hơn nữa nàng bởi vì thường xuyên lười biếng xuống đất duyên cớ, một chút cũng không có người nhà quê cái loại này hắc hoàng hắc hoàng làng ra, bạch vô cùng, thân cao cũng có 1m67, dáng người cũng thực hảo, gác ở đời sau cũng là cái đại mỹ nhân. là nàng làm cho là nàng mụ mụ ngươi giúp ta giáo hấn một chút nàng kia nữ nhân ngay từ đầu không chú ý tới tần san chờ cái kia tiểu nữ hài bắt tay rồi hướng về phía tần san nàng mới nhìn đến trước mắt còn có như vậy một người ngươi là trương lê nhìn người tới tò mò hỏi trong lòng lại ở nói thầm chưa thấy qua người này a, bất quá nàng đôi mắt tiêm thực mau liền nhìn đến tránh ở nữ nhân này phía sau giang hằng nàng trong lòng hiện lên một tia bất mãn Cái này giang hằng một chút cũng không oan, liền tính chính mình cùng Tiên Phong kết hôn, nhưng là hắn lại trước nay không có thân cận quá nàng, cũng không chủ động cùng nàng nói một lời. Nàng khổ sở trong lòng, tìm Tiên Phong khóc lóc kể lể vài lần, lại không nghĩ rằng Tiên Phong sẽ đánh hắn. Trương Lê trong lòng ngày nay cực kỳ, đành phải nỗ lực tưởng đối hắn hảo, chính là hắn nhìn thấy chính mình liền trốn, không nghĩ tới hiện tại sẽ giấu ở một nữ nhân xa lạ phía sau, nhìn nữ nhân này tướng. Mạo! Nàng trong lòng có loại không thoải mái cảm giác Nàng giơ lên chính mình tươi cười Ngày thường tiên phong thích nhất xem nàng như vậy cười Mỗi lần chính mình chỉ cần cười Hắn liền sẽ cái gì đều đáp ứng Giang Hằng Lại đây Đến mụ mụ nơi này tới nàng vươn đôi tay Hướng tới Giang Hằng nói Giang Hằng thấy vậy vội vàng hướng tần san mặt sau né tránh Xem cũng không thấy nàng Trương lê tươi cười thiếu chút nữa duy trì không được Nhưng vẫn là kiên trì nói Giang Hằng Ngươi không ngon nói Người ba ba sẽ không thích, tới, đến ta nơi này đến đây đi giang hàng trốn đến càng sau, tần san thậm chí còn có thể cảm giác được hắn nho nhỏ thân mình đang run rẩy. Mẹ nó, dám đảm đương nàng mặt uy hiếp hài tử, vẫn là nàng, tần san vừa vặn tốt không dễ dàng áp xuống đi hỏa cọ một chút liền toát ra tới. Nàng buông ra giang hàng tay, nhẹ nhàng đối hắn nói, chờ, nương đi làm sự kiện giang hàng tuy rằng thập phần sợ hãi. Nhưng là vẫn là vùng ra tay kia nương sẽ không lại ném xuống ta đi. Tần san tâm lại bị đâm hạ, cười nói, như thế nào sẽ đâu, ta chờ lát nữa còn muốn mang ngươi đi ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì đều được, hảo sao ân, ta nghe nương, giang Hằng thật mạnh gật đầu, không hề có hoài nghi. Tần san thích cực kỳ, sờ sờ đầu của hắn, cười nói ân, thật ngoan chờ tần san lại xoay người thời điểm, trên mặt đã không có một chút tươi cười, trong ánh mắt đều là dao nhỏ. Tần San đi bước một đi đến Trương Lê trước mặt, tay nàng đã thu hồi đi, đại khái đã nhận ra không đúng, bởi vậy chỉ là nghi hoặc nhìn Tần San, như là hỏi lại nàng là ai. Ngươi là Giang Tiên Phong Thế Tử. Tần San ở nàng trước mặt ngừng lại, hỏi, Trương Lê gật đầu, là, bất quá ngươi là. kia vừa mới ngươi là vẫn luôn đái ở bên trong, đúng không? Tần San không có trả lời nàng vấn đề, mà là tiếp tục hỏi, là, bất quá ngươi là ai. tìm ta có việc sao trương lê cúi đầu thanh âm nhẹ nhàng hỏi thoạt nhìn tần san như là lại khi dễ nàng nguyên lai like vẫn luôn đều ở bên trong a thần san vặn vẹo chính mình tay không nghĩ tới phía trước mới dùng này đôi tay giáo hấn quá giang hồng hoa nhanh như vậy lại muốn có tác dụng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu thần san giơ lên tay hung hăng cho một cái tác thanh thúy thanh âm toàn bộ trong viện đều nghe được danh mạch trương lê đột nhiên không kịp phòng ngửa bị đánh một chút Chờ nàng phản ứng lại đây vội vàng che lại chính mình mặt, trong mắt lập tức liền chảy ra nước mắt, ngươi là ai, ngươi sao lại thế này, vì cái gì muốn đánh ta. Nói liền phải rời đi, tần san một phen tún chặt tay nàng, vì cái gì, trên thế giới nào có như vậy nhiều vì cái gì, ta xem ngươi khó chịu, liền phải đánh ngươi bái, tựa như ngươi ngược đãi người khác hài tử giống nhau, kia lại là vì cái gì đâu tần san nói xong lại thuận tay cho nàng một cái tác. chỉ một thoáng nàng gương mặt hai mặt liền đều đỏ, nhìn kỹ còn có điểm sưng, bị tần san phía trước phía sau đánh hai lần, nàng rốt cuộc không nín được khóc lên, thút tha thút thít ta không có, không có ngược đãi người khác hài tử, không có thật đúng là đừng nói, nàng khóc lên còn có điểm đẹp, nhỏ vụn thanh âm, nước mắt theo đôi mắt giữ lại, lại một chút nước mũi đều không có, cái mũi hường hồng, không chỉ có không chán ghét, còn có loại làm người thương tiếc cảm giác, đổi cá nhân ở chỗ này. Chỉ sợ là đã sớm mềm lòng, nhưng tần san không có chút nào dao động, nàng nếu sẽ bởi vì người khác làm lũng, khóc hai tiếng liền buông tha người khác, kia nàng cũng sẽ không có nữ ma đầu ngoại hiệu. Thích sai xử người khác phải không? Ta đây khiến cho ngươi cũng nếm thử bị người khi dễ là cái gì tư vị tần san một tay đem nàng đẩy đến trên mặt đất, sau đó đem vừa mới cái kia không thùng cầm lên, nàng vừa rồi liền chú ý tới ở cái này sân cách đó không xa liền có một cái ống nước máy. bên ngoài. Tần san thực mau liền đem thùng bên trong cấp chứa đầy thủy, để ra lại đây, mà nữ nhân kia từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn ở khóc, đáng tiếc, nơi này chỉ có tần san cùng nàng, cái kia triệu tỷ vừa mới đem tần san đưa đến này tới liền đi rồi. Bất quá dù sao cũng là sưởng khu, tần san vẫn là có thể cảm giác được có rất nhiều người ở thăm dò than nao vây xem, còn có chút lá gan đại thậm chí đều dựa vào lại đây. Bất quá nhưng không ai tới ngăn cản tần san. xem ra nữ nhân này ở chỗ này hôn đến cũng chẳng ra gì sao tần san khỏe miệng ngậm trụ một mạt cười lạnh dẫn theo thùng liền đến nữ nhân trước mặt nữ nhân đến bây giờ còn ngồi dưới đất khóc sức mướt vẫn luôn đều không có đứng lên mà nàng cái kia nữ nhi cũng bị ôm lấy hai người cùng nhau khóc tần san tiến lên đem cái kia tiểu nữ hài kéo ra nữ nhân vừa thấy tần san liền run lên run lên tay chống mà không ngừng chiều lui về phía sau mặt lộ vẻ hoảng sợ ngươi muốn làm gì Ngươi tránh ra, ngươi buông tha ta. Tần san mặt vô biểu tình nâng lên thùng, dừng tay còn không có đi xuống đảo, liền nghe được mặt sau có người ở kêu gọi, nàng quay đầu lại nhìn nhìn người tới, nhướng mày, nha, vẫn là cái người quen. chương 5 Chiều nơi này vội vã đi tới không phải người khác, đúng là cái kia nguyên thân trượng phu, giang tiên phong, an mặc một thân đồ lao động, trên mặt tràn ngập nôn nóng, tần san nhìn kỹ xem hán. Phát hiện hắn thật đúng là cùng nguyên thân trong trí nhớ không sai biệt lắm, cao cao vóc dáng, một trương mặt chữ điển, ngày thường luôn là bản một trường quan tài mặt giờ phút này đều nhăn ở cùng nhau. Tần san thậm chí từ hắn trong ánh mắt có thể rõ ràng nhìn ra hắn đối nguyên thân chán ghét, tương đối, đó chính là đối nữ nhân này thích. Vốn di đối hắn vô cảm, rốt cuộc lại không phải chính mình trượng phu, nhưng là hiện tại tần san lại bị hắn ghê tởm tới rồi, cũng thay nguyên thân thật đáng buồn, vừa lúc. Hiện tại tới cũng tới rồi, cũng có thể thuận tay đem thù cấp báo, không phải sao. Tần san lại quay đầu lại xem nữ nhân kia, nàng trong mắt hiện tại đều nhìn không tới trước mắt uy hiếp, chỉ là một lòng nhìn chằm chằm tần san phía sau người kia, thật đúng là tình trạng ý thiếp. Tần san cười lạnh, đâu đầu một thùng nước lạnh tất cả đều tới đến kia nữ nhân trên người, a dừng tay, tần san ngươi dừng tay giang tiên phong tiếng hô hỗn loạn nữ nhân kia thét trói thai, trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ phòng ở. vừa mới còn ở trộm xem náo nhiệt người giờ phút này đều chạy ra tới. Toàn bộ sân, nháy mắt liền trên đầy, tần san vừa lòng nhìn nằm trên mặt đất, cả người đều là thủy nữ nhân, trong lòng hỏa khí mới tính tiêu chút. Nữ nhân bị tần san như vậy một bát, liền càng đáng thương, tần san không sao cả, nhưng thật ra có nhân tâm đau vô cùng. Giang Tiên Phong từ phía sau vọt đi lên, lướt qua tần san, trực tiếp chạy đến nữ nhân bên cạnh đi, vội vàng hỏi nàng Trương Lê, Trương Lê, Ngươi thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, A! Liền Giang Tiên Phong này biểu tình, không biết người còn tưởng rằng kia nữ nhân đã chết, Tiên Phong, ta, ta không có việc gì nữ nhân cuối cùng mở miệng, Giang Tiên Phong một chút liền nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, làm ta sợ muốn chết, Tiên Phong, ta, ta sợ hại nữ nhân nói đem thân mình rụt co rụt lại, Giang Tiên Phong đau lòng cực kỳ, không có việc gì. Không có việc gì có ta ở đây, sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm, yên tâm A Giang Tiên. Phong hảo hảo an ủi nữ nhân một phen mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tần San. Cùng đối nữ nhân ôn nhu bất đồng, hắn xem Tần San trong ánh mắt trừ bỏ chán ghét chính là chán ghét, Tần San lăng là tìm không ra tới một chút khác cảm xúc. Hắn đứng lên, ngươi tới nơi này làm cái gì, chúng ta không phải đã ly hôn sao. Giang Tiên Phong thanh âm đều lãnh đến rất cha. Nếu là người khác nói không chừng thật đúng là sẽ sợ, nhưng Tần San kiếp trước không thành niên liền đi ra ngoài hôn xã hội, cái gì chưa thấy qua, nếu không phải sau lại ra ngoài ý muốn, nàng nói không chừng thật đúng là có thể hôn ra cái tên tuổi tới. Tần San chỉ là cười lạnh thanh còn có thể làm cái gì, đương nhiên là tới tìm ngươi tính sổ Tần San nói vừa xong liền đem thùng cấp ném tới trên người hắn, Giang Tiên Phong bị tạp vừa vặn, vừa định nói chuyện, nàng lại vọt đi lên. Một chân cho hắn đá phiên trên mặt đất, đè nặng hắn đánh. Giang Tiên Phong tự xưng là chính mình là cái người văn minh, chịu quá giáo dục, không thể đánh nữ nhân, chỉ có thể tránh tới trốn đi, nghĩ cách bắt Tần San. Tần San nhưng không phương diện này băn khoăn, nàng chỉ cần chính mình sẵn là được, cho nên xuống tay đặc biệt tàn nhẫn. Trước mắt thời gian, Giang Tiên Phong mặt liền xưng thành cái đầu heo. Tần San chính là luyện qua người, T.A.E. của L. do, nhu đạo, nàng mọi thứ đều xuất sắc. Thẳng đến xảy ra chuyện trước, nàng cũng chưa từ bỏ phương diện này luyện tập. Đáng tiếc, hiện tại xuyên qua, thân thể này không giống nàng phía trước cái kia dùng đến như vậy thuần tay, chỉ có thể phát huy ra không đến năm. Thành thực lực mà thôi. Lại không biết vây xem người đều sợ ngây người, chỉ vào nàng khe khẽ nói nhỏ. Hảo Tần San sờ sờ giang tiên phong mặt, đứng lên hiện tại cuối cùng xem thuận mắt, hiện tại mới là tên cặn bã bộ giang sao, ngươi nói ngươi. Rõ ràng là cái lòng lang giả sói xuất sinh, cố tình muốn giả dạng làm người, này liền không thể trách ta xuống tay tàn nhẫn, ngươi nói có phải hay không à, Giang Cẩu Thặng Tần San cười nói. Phụ Tần San lời này vừa ra, vây xem người có chút đều nhịn không được trực tiếp bật cười. Giang Cẩu Thặng là Giang Tiên Phong trước kia tên, nông thôn sao, lấy tên không chú ý nhiều như vậy, huống hồ tiện danh hảo nuôi sống, Giang Tiên Phong vẫn là hắn ở trong thành thị tham gia công tác về sau sửa tên. Tên này vừa ra hơn nữa hai người lời nói, ai còn không biết bọn họ chi gian quan hệ, nguyên lai là việc nhà, cái này ai cũng không thật nhiều quản Giang Tiên Phong đột một chút đứng lên, bất chấp đau đớn trên người, không chút nào che giấu trên mặt chán ghét, xem tần san tựa như đang xem đống cất chó, hoán hận nói ngươi cái này độc phụ, mệt ta còn cảm thấy ngươi đáng thương, nguyên lai ngươi thật đúng là giống nương nói, lại lười lại thèm lại ác độc, ta thật là mắt bị mù. Lúc trước như thế nào sẽ cưới ngươi như vậy nữ nhân, hiện tại ngẫm lại, thật hối hận không có sớm một chút cùng ngươi ly hôn, phải không, nhưng hiện tại xem ngươi đôi mắt này vẫn là hạt ta. nàng có cái gì tốt, ngươi một hai phải cùng ta ly hôn cưới nàng, vẫn là điều kiện so với ta hảo, úc, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nhà nàng là nhà tư bản, nàng trước kia nam nhân cũng là nhà tư bản, nghe nói còn chạy trốn tới hải ngoại đi. Chẳng lẽ là ngươi coi trọng nhân gia là đại gia thiên kim, mới ghét bỏ ta này nông thôn phụ nữ, thượng vội vàng cho nhân gia hải tử đường tra kế, liền chính mình nhi tử đều mặc kệ, ta đây không thể. Không nói, Giang cầu thẳng ngươi này ánh mắt thật đúng là không phải giống nhau hảo tần san cười lạnh, trong miệng nói ra nói lại giống dao nhỏ giống nhau, chắc ở nhân thân thượng lại thâm lại đau. Xem Giang tiên phong sắc mặt giống vị pha màu dường như, đổi tới đổi lui. Liền biết Tần San lời nói có bao nhiêu độc, hắn đều như thế, càng miễn bản nữ nhân kia, Tần San vừa nói sau, nàng sát mặt xoát một chút càng trắng, thân thể đều cuộn tròn thành một đoàn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đúng vậy, nhà nàng là nhà tư bản, nàng nam nhân cũng là nhà tư bản, nếu không phải gả cho Giang Tiên Phong, còn không biết bị người như thế nào khi dễ đâu. Giang Tiên Phong xem Trương Lê biến thành như vậy, tâm càng đau, đối tới nháo sự Tần San chán ghét tột đỉnh. Ngươi biết cái gì, ta là hâm mộ trương Lê Nhân Phẩm mới quyết định cưới nàng, cái gì nhà giàu không lớn hộ, này đều giải phóng, mọi người đều là bình đẳng. Nói nữa, nhân ra tâm địa có thể so ngươi khá hơn nhiều, nơi nào sẽ giống ngươi như vậy tàn nhẫn, ta chính là nhìn chúng tâm địa thiện lương mới cưới nàng. Tâm địa thiện lương Tần San vừa nghe cười lạnh, phía trước nàng còn nghe người khác nói tình yêu hội mông tế một người đôi mắt, nàng còn chưa tin, không nghĩ tới hiện tại liền xuất hiện một cái. nhớ tới phía trước nhìn đến cảnh tượng, thần san hỏa lại cấp cùng lên. Giang cầu thạng, ta xem ngươi là bị nữ nhân này hôn mê đầu, nàng tâm địa thiện lương, sẽ làm giang hàng như vậy tiểu nhân hải tử dẫn theo như vậy đại xô nước làm việc, nàng tâm địa thiện lương, ngươi cũng không nhìn xem nàng chính mình nữ nhi xuyên y hề phục giang hàng xuyên cái gì quần áo, liền này còn tâm địa thiện lương, ta xem ngươi vẫn là đem ngươi cặp mắt kia cấp tá, dù sao lưu chữ cũng không có gì dùng. Ngươi nói có phải hay không? Tần san lời này vừa nói ra, chung quanh người lại vừa thấy, giang hàng người nhỏ nhỏ gầy gầy, xuyên y phục dơ không nói, còn phá, đều đã mụn vá chồng một vá, còn ở xuyên, mà nữ hải kia đâu? Gen váy, tiểu dày da, trên đầu còn chát dây bột tóc, mặt cũng thịt đô đô, nhìn liền rất đáng yêu, nhưng nàng này đáng yêu là thành lập ở giang hàng thống khổ thượng. Một chút xem minh bạch, chung quanh người liên tục trâu đầu ghé thai. Không nghĩ tới, Này tiểu trương ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược, này tâm thật đúng là tàn nhẫn nột. Nhưng không, này mẹ kế chính là mẹ kế, ta phía trước nghe nàng nói kia hải tử không nghe lời, không hả mang, hiện tại xem ra, khó mà nói lạc. Bất quá này tiểu trương là mẹ kế, nhưng này giang chủ nhiệm là thân cha đi, như thế nào cũng mặc kệ chính mình nhị tử, nhậm người khác ngược đãi. nay tục ngữ không phải nói rất đúng, có mẹ kế, liền có cha kế sao. các ngươi xem Giang chủ nhiệm nhiều khẩn trương tiểu trương A Này gối đầu phong hơi chút như vậy một tuổi Nhân tâm không phải trượt Bọn họ nghị luận thanh âm tuy rằng không lớn Nhưng cũng không nhỏ vừa lúc Giang tiên phong bọn họ đều có thể nghe được Giang tiên phong cái này mặt đỏ lên kia như thế nào có thể quái trương lê Là ta không cho Giang hàng mua Hắn là Nam Hải Tự nhiên muốn ăn chút đau khổ Bằng không về sau như thế nào sẽ có tiền đồ Ta đây cũng là vì hắn hảo Ngươi không cần hiểu lầm người khác có cái gì hướng về phía ta tới thanh âm phi thường đại, giống như sợ người khác nghe không được dường như. Nam Hải, tiên đồ, vì hắn hảo, giang cầu thẳng, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử như vậy, sờ sờ ngươi lương tâm, ngươi nói lời này đối lý không đối lý tần san cũng phát hỏa, rõ ràng vừa mới tấu này hai người một người một đốn, nàng hỏa khí trở ra không sai biệt lắm, kết quả cùng giang tiên phong đến lúc này vừa đi tranh trước, nàng hỏa lại bắt đầu cọ cọ đi lên trên. Cố tình nữ nhân kia còn muốn lắm miệng, tỷ tỷ, ta, ta không phải cố ý, ta chỉ là đã quên, ta không muốn ngược đại hán, ngươi tin tưởng ta, hơn nữa này cũng không liên quan tiên phong sự, là ta chính mình sai, ngươi liền không nên trách hán, hảo sao? Nữ nhân nhút nhát nói, Giang tiên phong vừa nghe lời này, một chút đã bị cảm động, quay đầu đi đối nữ nhân nói, cái gì ngươi sai, rõ ràng chính là cái kia nhãi danh không biết tốt xấu, ngươi một lòng vì hắn suy nghĩ. Hắn cư nhiên không nhận ngươi, đánh chết cũng là xứng đáng, ta nói cho ngươi, Tần san bang một tiếng, thần san một cái tắt chụp tới rồi hắn trên mặt, sau đó đem hắn hung hăng đẩy. Ngươi nói là ngươi sai đúng không, ta đây hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo chuộc tội thần san nói đem nữ nhân đôi tay một áp, liền bắt đầu hướng tới nàng mặt tay năm tay 10, đã quên, lời này ngươi cũng dám nói, ngươi thật đúng là không e lệ a ta còn tưởng rằng ta ra mặt tính hậu, không nghĩ tới tổ tông ở chỗ này. Giang Hằng tới nơi này, ít nói cũng có một tháng đi. Ngươi cư nhiên ở chỗ này cùng ta nói đã quên. Ngươi cái này mẹ kế đương đến thật đúng là hảo a tần san một bên mắng, một bên đánh người, thật đúng là ghê tởm. Cái gì đã quên? Bất quá là không nghĩ quản mà thôi. Nữ nhân bị nàng mắng đến thút tha thút thít, bị tần san như vậy đánh cũng không biết đánh trả. Trương Lê chỉ cảm thấy ủy khuất, nàng thật sự không phải cố ý. Bất quá là Tiền Phong nói không Giang Hằng không nghe lời. Không cần phải xen vào hắn, nói nữa, Tiên Phong tháng này tiền lương đều không sai biệt lắm dùng xong rồi, bọn họ một nhà hiện tại liền thịt cũng chưa ăn vài lần, nơi nào còn có tiền nhàn rỗi cấp giang hàng mua quần áo a. Nói nữa, hắn không phải còn nhỏ sao? Nam Hải lớn lên lại mau, hiện tại mua quần áo nói không phải lãng phí sao nàng đây cũng là vì tiết kiệm, phải biết rằng Tiên Phong mỗi tháng tiền lương nhưng đều là muốn gửi một nửa về quê, nàng nếu là không tính toán nói kia bọn họ một nhà đều phải uống gió Tây Bắc, nàng không cảm thấy chính mình làm được không đúng, chính là nữ nhân này một chút đều không nói lý, đi lên liền đối nàng động thủ, như vậy ngon độc, khó trách tiên phong muốn cùng nàng ly hôn, tính, nàng đều bị vứt bỏ, chính mình. Liên bất hòa nàng so đo, tần san nhìn trương lê trong ánh mắt lộ ra thương hại, trong lòng càng là hòa đại, nàng hận nhất chính là loại này ánh mắt, xuống tay càng trọng, tuy rằng nàng đem giang tiên phong cấp đẩy ra. Chính là người nọ thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới ngăn cản hán, kết quả không ngăn lại không nói, ba người còn đánh thành một đoàn, đương nhiên là tần san đánh bọn họ hai cái. Ai làm giang tiên phong đã muốn chế trụ tần san, lại phải bảo vệ nữ nhân kia, cố bất quá tới, tần san nhưng không có cái loại này ý tưởng, nàng đánh nhau lên luôn luôn đều là không muốn sống, trước kia mới ra xã hội thời điểm, nàng chính là dựa vào này cổ tàn nhẫn kính, mới để cho người khác né xa ba thước. sao lại, tuy rằng ngồi văn phòng, nhưng nàng trong xương cốt vẫn là không có một chút thay đổi. Sao lại thế này, đây là như thế nào làm, nhanh lên đi đem bọn họ cấp tách ra, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này xem náo nhiệt tần san rất xa liền nghe thấy có người ở phía sau bọn họ nói chuyện. Chương 6. Theo người nọ tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có hảo những người này vọt đi lên, đưa bọn họ cấp tách ra, tần san lúc này mới có tâm tình quay đầu lại xem. Vẫn là cái người quen, chính là cái kêu mang tần san tiến vào thập phần nhiệt tình triệu tỷ. Hiện tại nàng rõ ràng không có phía trước nhiệt tình, mà là sắc mặt nghiêm túc, nhìn bọn hắn chầm chầm mấy cái. Chờ mấy người tách ra về sau, nàng mới mở miệng, sao lại thế này, tiểu giang giang tiên phong mày hung hăng vừa nhíu, gắt gao chừng mắt tần san, nếu không có người ở, tần san hoài nghi hắn đều muốn đi lên ăn chính mình. Sao lại thế này, tiểu giang... Hỏi người đâu kia triệu tỷ thấy hắn không đáp, sắc mặt càng thêm khó coi. Giang tiên phong bị này bất mãn ngự khí cấp đánh đánh đòn cảnh cáo. Người lập tức thanh tình lên, trước mắt người cũng không phải là hắn có thể chọc đến khởi. Hắn đành phải tạm thời nuốt xuống đối tần san bất mãn, mở miệng giải thích lên. Tẩu tử, ngươi cũng biết, ta này không phải mới đem trong nhà kia ép duyên cấp ly sao. Kết quả ta cái kia vợ trước cũng không biết từ nơi nào đã biết ta tiền lương rất cao, phi thường bất mãn. Này liền chạy tới tìm ta đòi tiền tới Kết quả ta không ở nhà Nàng vừa lúc đụng phải tiểu trương Đi lên liền đem tiểu trương cấp biểu diễn ngoài phố chợ thượng Ta tưởng cùng nàng nói một câu đều không thành Nàng thấy ta tựa như kẻ thù giống nhau Lúc này mới nháo thành như vậy Giang Tiên Phong đầy mặt bất đắc dĩ Đối tần san bất đắc dĩ bộ dáng Triệu tỷ vừa nghe Lại nhìn kỹ xem này ba người Giang Tiên Phong cùng trương lệ đều thập phần chật vật Một cái mặt xương phù thành đầu heo Một cái cả người đều bị thủy làm ướt, mà tưởng so với hạ, tần san liền tốt hơn nhiều rồi, nàng liền tóc cũng chưa tán, chính là trên mặt có điểm chảy ra mà thôi tình huống có thể so kia hai người khá hơn nhiều. Triệu tỷ trầm ngâm một phen, minh bạch là tần san bất mãn chính mình bị ly hôn, nghĩ đến đòi chút tiền, mới có thể chạy tới nơi này, vừa mới cái kia muốn xem nhi tử hẳn là lấy cớ, triệu tỷ cuộc đời hận nhất có người lừa nàng, một chút liền đối tần san ấn tượng không hảo. Nàng gặp qua không biết nhiều ít chuyện như vậy, xử lý lên thành thạo, nhưng hôm nay Tần San lừa nàng, nàng liền không muốn như vậy nhẹ lấy nhẹ thả, đến cấp gai giao hấn nàng mới được, bằng không đến lúc đó người khác còn học. Theo, cho rằng xưởng sắt thép là nhà ngươi trốn heo, muốn tới thì tới A. Thả ngươi nương chó má triệu tỷ còn không có mở miệng, đã bị Tần San cấp đánh gãy, từ giang tiên phong mở miệng, Tần San liền không đang nói chuyện, chờ hắn nói xong, Tần San là đã hận lại oán Này nam nhân thật đúng là nhận tâm, chút nào không mà nguyên thân cùng hắn nhiều năm như vậy phu thê tình cảm, lời trong lời ngoài đều đem sở hữu sai đẩy cho chính mình, nếu là nguyên thân ở nói, nên không biết nhiều thương tâm. Kết quả liền như vậy tưởng tượng, tần san bỗng nhiên cả người đều thả lỏng, có loại từ trong tới ngoài đều thoải mái cảm giác, hẳn là nguyên thân không cam lòng đi, hiện tại mới tính hoàn toàn tan đi. Giang Tiên Phong tính toán đem sai lầm đều đẩy đến trên người nàng. cũng phải nhìn nàng đáp ứng không đáp ứng mới được, như thế nào cũng đến vì nguyên chủ hung hăng xả giận mới được. Giang cầu thạng, ta phát hiện ngươi là lên làm phân xưởng chủ nhiệm liền run đi lên, nhìn một cái lời này nói, làm cho việc này giống như đều là ta sai, ngươi liền một chút cũng chưa sai tần san lạnh lùng hỏi. Ta sai rồi, ta là có sai, ta đợi này lớn nhất sai chính là cưới ngươi. muốn sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy ta đánh chết cũng sẽ không cưới ngươi giang tiên phong liền xem cũng không chịu đều nhiều liếc nhìn nàng một cái chỉ cảm thấy ghê tởm phải không giang cầu thạng ngươi cũng thật đủ không lương tâm lúc trước là ai cùng ta thấy một mặt liền phải cùng ta kết hôn ngươi nói một chút ta gả cho ngươi này 7 tám năm ngươi một năm trở về vài lần trong nhà không đều là ta ở quảng thượng muốn chiếu cố ngươi ba mẹ hạ muốn dưỡng dục ngươi kia mấy cái đệ đệ muội muội Nhiều năm như vậy, ta khi nào thêm quá một kiện quần áo mới, ngươi khen ngược, lên làm phân xưởng chủ nhiệm liền run đi lên, một giấy ly hôn thư, liền đem ta cấp đuổi ra các. Ngươi rang ra, hành, ly li hôn liền ly li hôn, ta tần san cũng không phải không bỏ xuống được người, lúc trước là ngươi nói muốn đem nhi tử đưa tới bên người hảo hảo chiếu cố, ngươi chính là như vậy chiếu cố ngươi nhi tử, ngươi cũng thật có lương tâm A Giang Cẩu thẳng Tần San chỉ vào đứng ở nơi đó không biết làm sao Giang Hằng nói. Giang Hằng cái gì cũng đều không hiểu, xem Tần San chỉ chỉ hắn, còn chiều Tần San cười cười, Tần San tâm bị hắn cười đến đều chua sót. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượn Giang tiên phong từ lúc bắt đầu chắn ghét, đến Tần San nói xong lời nói, hắn mặt đều đã khí đỏ, nửa ngày mới nói ra những lời này tới. Nói bậy, ta chỗ nào nói bậy, ngươi nhưng thật ra nói nói, à... Nói nói Tần San một chút đều không có nói dối tự giác, ngược lại còn chiều Giang Tiên Phong ép hỏi. Là, nàng là nói dối, nguyên thân đã lười lại thèm, còn không yêu làm việc, nhưng kia thì thế nào, nàng ít nhất không thực xin lỗi Giang Tiên Phong. Giang Tiên Phong còn không phải giống nhau nhặt đối hắn tốt nói, đem sự tình đều đẩy cho nàng, nói nữa, Tần San nói cũng không phải đều là giả, ít nhất có tam thành là thật sự, sao lại không được, nói dối chính là thật thật giả giả. chỉ cần bọn họ tin tưởng là được. Người rõ ràng, rõ ràng Giang Tiên Phong chỉ vào tần san tay run nửa ngày, còn chưa nói ra lời nói tới, tần san hướng phía trước đi rồi một bước, vươn tay, kết quả hắn bị dọa nhảy dựng, vội vàng sau này lui, thật sự là vừa mới tần san động tác quá sinh mãnh, nàng một lời bất hòa chính là muốn động thủ, hơn nữa vẫn là hạ tử thủ đánh, một chút đường lui đều không để lại cho người khác. Giang Tiên Phong cùng nàng giao thủ bất quá hai lần, đã có thể nhận thấy được nàng lòng có nhiều tàn nhẫn vừa thấy tần san đi tới còn tưởng rằng tần san lại muốn động thủ tự giác sau này lui hai bước chờ phục hồi tinh thần lại mới biết được chính mình làm cái gì mặt một chút đều đỏ lên đặc biệt là tần san còn ở bên cạnh hợp với tình hình ha hả hai tiếng lực sát thương quá lớn một chút khiến cho hắn ngầm miệng nói a ngươi nhưng thật ra nói a ngươi nói không nên lời liền chứng minh ngươi là ở bơi nhỏ ngươi nói ngươi ngươi cũng thật tàn nhẫn Tục nữ nói, nhất giả phu thê bách nhật ân, chúng ta đều làm 7-8 năm phu thê, này ân tình như thế nào cũng nên so được với ngươi cùng nữ nhân kia đi, ngươi lại vì cưới nàng, không chút do dự đem ta giống miếng vải rách vứt bỏ, hiện tại liền chính mình hài tử cũng không nghĩ quảng, ngươi còn tính cá nhân sao cậu đều so ngươi trung thành, người đi nó ăn cái, gì, nó còn biết hồi báo, ngươi liền cậu đều không bằng, Giang cậu thẳng tần san vừa nói vừa dùng sức dùng ngón tay điểm hắn ngực, Hắn bị tần san làm cho vẫn luôn sau này lui. Đánh giám, ngươi thiếu ở chỗ này nói bậy, nương đều nói ngươi hảo. Tiểu Giang Giang Tiên Phong đều bị tần san tức giận đến bạo thô khẩu, nhưng lại bị triệu tỷ cấp đánh gãy. Nàng hiện tại biểu tình so vừa rồi càng không tốt, bất quá không phải nhằm vào tần san, mà là Giang Tiên Phong. Hảo, Tiểu Giang, chuyện này là ngươi không đúng, ngươi cùng nhân ra ly hôn là ngươi tự do, bất quá này đương nương thấy chính mình nhí tử. Nhật tử quá đến không hảo tâm đau, kia cũng là nàng tự do, hôm nay việc này, ngươi xem, nếu không liền như vậy tính. Triệu tỷ thử nói, nàng lời nói nghe là không nghiêng không lệch, chính là cẩn thận một cân nhắc, lại là thiên hướng tần san. Tính lên chuyện này tần san là một chút tổn thất đều không có, ngược lại là nữ nhân kia còn có giang tiên phong hai người bị tần san cấp đánh thành đầu heo, luận lên bọn họ hai cái mới là thật sự mệt. Này, tẩu tử, ta... Ngươi xem ta này giang tiên phong ấp thá ấp úng, Tần San hôm nay tả một câu hắn không lương tâm, hữu một câu nói hắn là xuất sinh, càng quan trọng là, nàng đối Trương Lê vừa đánh vừa mắng, làm nàng mặt trong mặt ngoài đều không có, hôm nay qua đi, cũng không biết Trương Lê còn có thể hay không ở nhà máy ngẩng đầu lên, chỉ cần ngẫm lại hắn liền cảm thấy đau lòng, sớm biết rằng liền không nói cho người trong nhà chính mình ở đâu cái nhà máy, như vậy, Tần San sẽ không tìm tới. Chính mình cũng sẽ không gặp phải này đó lạ sự Giang tiên phong nhìn trước mặt tần san Hận không thể nàng lập tức từ trước mắt biến mất mới hảo Liên tính là vì Trương lê Chính mình cũng không thể dễ dàng nhả ra Triệu tỷ vừa thấy Nơi nào còn có không rõ Đây là không chịu giải quyết riêng Nàng trong lòng thiên bình một chút liền chiều tần san nơi đó thổi đi Phía trước nàng còn nói này Tiểu giang bạch được hai cái thông minh nữ nhi Trong lòng còn có chút hâm mộ Nhưng hiện tại việc này vừa ra Nàng lập tức liền bất mãn, chưa thấy qua như vậy hồ đầu người, đối chính mình thân nhi tử không quan tâm, ngược lại toàn tâm ở người khác hải. từ trên người, thật là, xem ra người này vẫn là không thể chỉ xem nhất thời, đến xem một đời, triệu tỷ cảm thán. Cảm thán về cảm thán, nhưng là sự tình vẫn là đến quảng, tiểu giang, ngươi sao lại thế này, ngươi là tưởng đem sự tình nháo đại, để cho người khác nói chúng ta nhà máy người chính trị tư tưởng không biết cố gắng. chỉ biết khi dễ lao bà hài tử nếu là ngươi tưởng như vậy làm lời nói kia năm nay tiên tiến ngươi liền tạm thời không cần bình nhà máy cũng không thể bị ngươi cấp bôi đen biết không triệu tỷ lời này vừa ra ứng giả như mây đúng vậy giang chủ nhiệm chuyện này lại nói tiếp vẫn là ngươi sai ngươi như thế nào vì người khác hài tử đều mặc kệ chính mình hài tử chết sống muốn ta là mẹ ruột ta cũng nhịn không được đây là đau hài tử kia nhưng không sao Ta trước kia còn cảm thấy tiểu trương người này đáng thương, tuổi còn trẻ liền cho người ta làm mẹ kế, hiện tại xem ra nàng nơi nào đáng thương, sai nam nhân tiền, sai sử nam nhân oa, chính mình cùng hài tử đốn đốn ăn thịt, xuyên quần áo mới, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm A. Ta xem giang chủ nhiệm, ngươi vẫn là nghe triệu cán sự nói tính, bằng không bình không thượng tiên tiến, đến lúc đó liền đáng tiếc. Kỳ thật bọn họ này nói được có chút khoa trương. Giang Tiên Phong ngày thường lấy tuy rằng là lục cấp công tiền lương, có 82 khối tam mao năm, toàn bộ nhà máy cùng hắn không sai biệt lắm cấp bậc người, không mấy cái có thể lấy lục cấp công tiền lương, chính là mỗi tháng hắn đều phải đem tiền gửi một bộ phận về quê, dư lại cũng chỉ vừa mới đủ bọn họ toàn ra tiêu dùng mà thôi, muốn đốn đốn ăn thịt có điểm khó, bất quá liền tính nhân ra nói ngoa, hiện tại này tình hình trương lê cùng Giang Tiên. Phong cũng không dám ra tới giải thích, phải biết rằng triệu tỷ nói lời này đó là một chút cũng không có vấn đề gì nàng chính là thị phụ liền căn sự ngày thường người khác đều kêu nàng triệu căn sự nàng trừ bỏ cái này thân phận ở ngoài vẫn là trong xưởng đảng ủy thư ký thời ái quốc cá nhân tuy rằng nhà máy việc lớn việc nhỏ đều không tới phiên quản nhưng nàng nếu là tùy tiện ở thư ký trước mặt nói thượng một hai câu lời nói kia cũng là có không thể khinh thường tác dụng nàng như vậy vừa nói cơ bản liền cấp sự tình định tính Giang Tiên Phong nếu là thật sự nhất ý cô hành, không chỉ có sẽ hủy diệt chính mình nhiều năm như vậy ở nhà máy hình tượng, còn sẽ đắc tội triệu cán sự, tiến tới mất đi lãnh đạo niềm vui, tổn thất lớn đi. Nay một bút chướng tính xuống dưới, người bình thường đều biết nên làm như thế nào, Giang Tiên Phong tuy rằng chán ghét thần san, nhưng hiện tại triệu tỷ rõ ràng thiên vị nàng, không có biện pháp, đành phải tạm thời trước nhịn xuống khẩu khí này. Hán bình phục tâm tình Lộ ra một cái không phải tươi cười tươi cười. kia hành, hôm nay xem ở tẩu tử trên mặt, ta liền không so đo nói xong nhìn nhìn tần san. Tần san, ta hôm nay buông tha ngươi, không phải sợ ngươi, mà là không nghĩ hủy hoại chúng ta những cái đó năm tình cảm. Ngươi không có việc gì liền chạy nhanh trở về, đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ giang tiên phong vẫn là không nhìn xuống. Đâm nàng một câu. Triệu tỷ nghe xong nhịu như mày, đảo chưa nói khác, tần san cười lạnh Còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực, không nghĩ tới cũng liền móng tay đại bản lĩnh. Từ từ, ngươi không so đo, nhưng ta còn có. Ngươi có, ngươi còn có cái gì, ta nói ngươi đủ rồi à, ngươi nếu là lại nháo, cũng đừng trách ta không khách khí giang tiên phong chỉ vào tần san uy hiếp nói, ngay cả triệu tỷ đều cảm thấy nàng có chút không biết đủ, bất quá nàng không mở miệng. Không khách khí, ngươi nhưng thật ra không khách khí một cái ta nhìn xem, ta muốn đem giang hàng mang đi. về sau hắn cùng ta cùng nhau sinh hoạt ngươi mỗi tháng tiền lương muốn phân ta một nửa dưỡng hải tử tần san bình tĩnh đem chính mình hôm nay tới mục đích nói ra cái gì không có khả năng ta không đồng ý ngươi nằm mơ đi thôi giang tiên phong một chút giống ra tới nơi này sao lại thế này như thế nào vây quanh nhiều người như vậy tiểu viên ngươi biết không bên cạnh tuổi trẻ nam nhân lắc lắc đầu tiêu hành chúng ta đi xem một chút tần san nghe đến đó lỗ thai lập tức dựng lên Chương 7. Tần San quay đầu nhìn lại, là hai cái nam nhân đi đến, một cái không sai biệt lắm có hơn 50 tuổi, cao lớn dáng người, đầu đinh, khối vương mặt, xem người khi tinh quang ngoại lẩu nhưng là thực mau liền sẽ thu liễm, là cái khôn khéo người. Tần San cho hắn hạ quyết đoán, đến nỗi một cái khác, thế nhưng ngoại ý muốn lớn lên thực anh Tuấn. Thoạt nhìn bất quá 30 tuổi, cao cao đại đại dáng người, Tuấn lãng bộ dạng, tiểu mạch sắc làng già. Hơn nữa thường thường lộ ra lệnh thấu xương ánh mắt, còn có toàn thân khí trước, như là từ ánh đao kiếm trong mưa mài rúa ra tới, là cái không dễ cho người. Tần San cũng cấp người nam nhân này hạ cái định luận. Hai người đều ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, ngực còn đường bút máy, này hai người hẳn là nhà máy cán bộ. Tần San trong lòng có số, yên lặng thu hồi ánh mắt, lại không chú ý tới có người ánh mắt nặng nề nhìn nàng một cái. Đây là có chuyện gì lớn tuổi nam nhân gần nhất nhìn đến cái này cảnh tượng liền như mày, trong viện đều nơi nơi bị vẩy đầy thủy, thùng nước bị ném xuống đất, thập phần hỗn độn trương lê trên người cũng bị bắt thủy, đều ướp đẫm nàng nắm chính mình nữ nhi tay tránh ở giang tiên phong mặt sau run bần bật giang tiên phong càng đừng nói nữa, gương mặt kia đều không thể xem, nếu không phải hắn đứng ở chỗ này, nói không chừng thật đúng là không ai có thể nhận ra hắn tới. Trung niên nam nhân càng xem lông mày nhăn đến càng sâu, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới thực tức giận không có người tới giải thích hạ, đây là có chuyện gì sao thanh âm nặng nề ngươi không phải nói đi thành phố mở học đi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại triệu tỷ kinh ngạc hỏi ngươi cũng ở chỗ này thời ái quốc cũng thực ngoài ý muốn ta vừa mới liền ở chỗ này ngươi hiện tại mới nhìn đến triệu tỷ bất mãn bất quá cũng không có nhiều truy cứu vậy ngươi biết đây là có chuyện gì như thế nào biến thành như vậy Nhiều người như vậy nhìn, ảnh hưởng thật không tốt ra tần san nghe ra tới, cái này nói chuyện trung niên nam nhân hẳn là chính là triệu tỷ lão công, xem thân phận của hắn, còn có khí trước, liền biết không là cái đơn giản người. Khó trách triệu tỷ một câu, Giang Tiên Phong liền thỏa hiệp. Việc nhà ngươi cũng muốn quản, ngươi cái này thư ký thật đúng là nhàn triệu tỷ châm trọc một phen, tần san mới biết được người nam nhân này cư nhiên là xưởng sắt thép thư ký, tuổi này. Ở hơn nữa chung quanh người đối triệu tỷ thái độ, hẳn là đảng ủy thư ký, nhà máy thân phận địa vị tối cao người chi nhất, bất quá triệu tỷ cùng hắn quan hệ thoạt nhìn lại không phải thực hảo, thật là kỳ quái. Việc nhà, thời thư ký ánh mắt từ giang tiên phong, trương lê trên người đảo qua, cuối cùng ngừng ở tần san trên người, tần san lập tức cảm nhận được giống đèn pha sáng người xem kỹ, nàng không có tránh đi, mà là đón đi lên, thời thư ký kinh ngạc một cái trước mắt, rời đi mục tiêu. Có thể ở hắn ánh mắt hạ đứng vững người, còn không có mấy cái, thật là không bình thường. Nhưng thật ra Giang Tiên Phong, từ kia hai người lại đây, tần san lăng là từ hắn kia trương đầu heo trên mặt nhìn ra kinh hoàng tới, thật đúng là khó xử hắn, đỉnh như vậy một khuôn mặt, cũng có thể lộ ra như thế nhân tính hóa biểu tình tới. Nàng cũng lười đến đi lý giải Giang Tiên Phong là cái gì tâm tình, càng kém càng tốt, nàng càng cao hứng, hôm nay nếu có thể làm hắn về nhà trồng trọn, vậy càng sảng. bất quá khả năng tính không lớn chỉ có thể ngấp lại ai cậu thặng ta vừa mới cái kia đề nghị ngươi có ý tứ gì tần san ngươi cầu thặng cầu thặng kêu ai thời thư ký đúng lúc đánh gãy giang tiên phong nói lại xem hắn kia biểu tình đủ mọi màu sắc xuất sắc thực tần san tâm tình cũng mỹ liền tính bị đánh gãy lời nói nàng cũng không tức giận hiện tại liền giang tiên phong sắc mặt nàng trở về cũng có thể ăn với cơm giang tiên phong liền không như vậy sảng hắn nghẹn nửa ngày ở thời thư ký mãnh liệt lòng hiếu học hạ, vẫn là cổ họng mắng hự mở miệng thư ký đây là ta nhũ danh hiện tại đã sửa lại ta đại danh kêu giang tiên phong là tây khu nhị xưởng phân xưởng chủ nhiệm ta kêu giang tiên phong nói tới đây thời điểm hắn còn cố ý ngưng hạ trộn nhìn nhìn thời thư ký sắc mặt mới tiếp tục mở miệng ta tên này là căn cứ cách mạng đấu tranh tư tưởng sửa tới là được rồi được rồi giang tiên phong đúng không Ta nhớ kỹ thời thư ký xua xua tay, ý bảo hắn dừng lại. Giang Tiên Phong lập tức đem miệng bế đến giống vỏ chai giống nhau khẩn. Tần San thấy thế cười lạnh, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại. nay nhìn thấy thượng cấp còn không phải giống tôm chân mềm. phàm là hắn lấy ra một chút đối Tần San tự tin. Tần San cũng có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hiện tại, hắn ở Tần San trong mắt đều không kịp kia trên mặt đất một đống thảo tới có giá. Chị, ít nhất nhân ra sẽ không kỳ thị Tần San. còn có thể dưỡng dưỡng nhãn, kia Giang Tiên Phong đồng chí, ngươi nói một chút, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi xem này náo, ảnh hưởng thật không tốt. Nếu là ra sự, các ngươi liền lén giải quyết, không cần làm cho toàn bộ nhà máy đều tới xem náo nhiệt, đã biết sao? Thời thư ký sắc mặt nghiêm túc, nhìn người chung quanh nói. Giang Tiên Phong sắc mặt một túc, lập tức trả lời là, lập tức giải quyết hắn nói xong liền chạy đến tần san bên người tới, ngươi chạy nhanh trở về, ta lãnh đạo tới. nếu là chọc tới hắn không cao hứng ngươi hôm nay cũng đừng tưởng trở về tiểu tâm đem ngươi đưa công an giang tiên phong đối tần san liền không có như vậy kiên nhẫn trực tiếp quanh nàng tần san vốn dĩ rất cao hứng phi thường cao hứng bất quá hiện tại bị một làm nàng liền khó chịu tần san phát hiện giang tiên phong người này có loại một mở miệng là có thể làm người bại hoại sở hữu hảo cảm tài năng nàng hôm nay vốn là muốn tới giải quyết sự tình lãnh đạo ở vừa lúc đi nơi nào giang cầu thẳng chuyện của chúng ta còn không có giải quyết ngươi làm ta đi nơi nào hôm nay muốn chuyện này không cái kết quả ta liền không đi rồi tần san chơi nổi lên vô lại ngươi ngươi cái này là phụ ngươi cố ý có phải hay không ngươi hôm nay chính là tới tìm cha hảo a muốn tiền không có nói nữa giang hàng họ giang là ta nhi tử ngươi dựa vào cái gì mang đi hán ngươi không có tư cách này ta nói cho ngươi ngươi chạy nhanh cho ta đi Lại lưu lại cũng đừng trách ta không khách khí giang tiên phong thô thanh thô khí nói, hận không thể đem tần san đương rác rưởi cấp sạn đi ra ngoài. Con của ngươi, ngươi cũng còn nhớ rõ hắn là con của ngươi, ta xem ngươi đã sớm đã quên chính mình còn có đứa con trai, cho người ta đương cha kế đương đến vui vẻ vô cùng tần san liền kém đem ngón tay ở hắn trắng thượng. Hai người nói chuyện thanh âm đều không tính đại, nhưng là từ sắc mặt cũng có thể nhìn ra tới, bọn họ chi gian mâu thuẫn rất lớn. Hảo. Tiểu Giang, sự tình ta đã nghe ngươi tẩu tử nói, ý của ngươi là ở cách đó không xa thời thư ký lẳng lặng hỏi. Này, thư ký, ta này Giang Tiên Phong không ngừng xoa tay, biểu tình xấu hổ, có chuyện nói rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Này cái gì này, ngươi một đại nam nhân như thế nào so nữ nhân còn mà kỷ, có cái gì nói cái gì, nhanh lên thời thư ký là đường quá binh người, nhất làm việc chú ý binh quý thần tốc, nhất không thích kéo dài. Giang Tiên Phong bị hắn một thúc dục, rõ ràng xuất ruột, hắn không nghĩ cấp thư ký Lưu lại không tốt ấn tượng, bằng không về sau công tác khẳng định sẽ không thuận lợi. Sự tình tới rồi tình trạng này, hắn hận độc Tần San, chỉ hận chính mình lúc trước lòng mềm yếu, hẳn là làm Tần ra đem Tần San gả đi ra ngoài, liền không có hôm nay sự. Đành phải cắn răng mở miệng thư ký, Tần San kia nữ nhân nói, "Ta không đồng ý, Giang Hằng là ta nhi tử, không đạo lý cấp nữ nhân khác mang đi." Hơn nữa nàng tâm quá tàn nhẫn, một chương miệng liền phải ta nửa tháng tiền lương, muốn thật cho nàng, chúng ta một nhà liền đều chát khởi cổ đói chết tính, nói cái gì ta cũng không thể đáp ứng. Thời thư kỳ như mày, hắn bên cạnh tuổi trẻ nam nhân mặt vô biểu tình, tần san lanh chào hiện tại biết không có tiền nhật tử không dễ chịu lắm, kia nguyên thân đâu, gả cho hắn nhiều năm như vậy, trên người liền có một khối tiền cơ hội cũng ít đòi không có mấy. Mà trên người quần áo trừ bỏ kết hôn năm ấy có kiện thần dư lại tất cả đều là nhặt giang hồng hoa không cần rách nát xuyên. Nhiều năm như vậy, nguyên thân gả cho giang tiên phong cái này mỗi người hâm mộ chủ nhiệm, trừ bỏ mặt ngoài ngăn nắp, thế nhưng cái gì cũng chưa rơi xuống. Úc, không đúng, còn có một thân xú danh thanh. An không ăn được, xuyên không xuyên hảo, tần san liền không tin giang tiên phong một chút cũng không biết, bất quá là lựa chọn làm như không thấy thôi. Liên tính không vì nguyên thân đã từng chịu quá tội, còn có nàng đã từng một cái mệnh, chỉ là vì nguyên thân nhi tử nàng liền sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Con trai của nàng, thông minh hiểu chuyện, nếu không phải khi còn nhỏ thống khổ, sau khi lớn lên như thế nào sẽ khắp nơi cùng nam nữ chủ đối nghịch, cuối cùng còn vì thế trả giá chính mình tuổi trẻ sinh mệnh, hắn khi chết bất quá 30 tuổi. Như vậy tuổi trẻ, lấy được thành tựu như thế thật lớn, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa rơi xuống. Tần San chỉ cần tưởng tượng đến trước mặt cái này còn nhỏ hài tử nếu bị lưu lại, gặp mặt lâm như thế nào kết cục, nàng trong lòng tựa như bị lửa đốt, sáng quá đau. Giang Tiên Phong nói xong, Tần San không tiếp tra, vừa thấy nàng chính là không đồng ý, trường hợp như vậy rằng co, thời thư ký bất mãn, đang chuẩn bị mở miệng, muội tử, ngươi xem ngươi, đem nói đến như vậy chết, ngươi nói ngươi một nữ nhân mang hài tử nhiều khó, ngươi muốn thật sự tưởng đối hài tử hảo. Còn không bằng chúng ta giúp ngươi làm chứng kiến, bảo đảm này tiểu giang cùng hắn ái nhân về sau tuyệt không ngược đãi ngươi hài tử, ngươi xem biết không. Triệu tỷ một mở miệng, thời thư ký liền lui ra phía sau xem nàng biểu hiện, tần san không nói chuyện, sắc mặt hòa hoãn, biết nàng cùng tần mâu giống nhau, là thiệt tình thế nàng nói chuyện. Hấp dẫn, triệu tỷ ánh mắt sáng lên, nàng đồng tình tần san, nhưng việc cấp bách là giải quyết chuyện này, không cho người xem nhà máy chê cười. Ở cái này trong phạm vi mới có thể suy xét tần san. muội tử, ta biết ngươi đau lòng chính mình hài tử, nhưng ngươi cũng muốn vì chính mình ngẫm lại, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, tổng không thể nói về sao đều bất quá, đi theo tiểu giang, ít nhất có thể không đói bụng bụng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ dám sát án khẳng định sẽ không lại ra loại chuyện này. Triệu tỷ lời thề son sát. Nương, nương, không cần ném xuống ta, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta. Ta có thể ăn ít điểm, nương, ngươi dẫn ta trở về, mang ta trở về vừa mới vẫn luôn ở tần san sau Lương giang hàng một chút ngày ra, ôm tần san đùi cũng không chịu buông tay. Tần san một túi đầu là có thể nhìn đến hắn ánh mắt, khủng hoảng, sợ hãi còn có một tia mong đợi, ngươi cái này nhai danh, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, làm ngươi không nghe lời, làm ngươi gọi bậy đường, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. trương a di mới là người nương giang tiên phong nổi giận đùng đùng liền tới rồi này bạch nhã lang chính mình cho hắn ăn cho hắn uống hắn ngược lại cùng người ngoài tới khi dễ hắn nên đem hắn ném ở nông thôn không nên mang đến hắn lựa chọn tính đã quên chính mình lúc trước là sợ bị người ta nói nhàn thoại mới đưa cấp mang đến giang hằng vừa mới dứt lời giang tiên phong liền xông lên trước một tay đem hắn xả lại đây đối với mặt chính là một cái tác chờ tân san phản ứng lại đây Đã đánh lên rồi, tần san hít sâu một hơi, đem muốn giết chết Giang Tiên Phong tâm tình cấp kiểm chế đi xuống, bất chấp khác xông lên đi đem Giang Hằng cứu ra, một chân đá phiên Giang Tiên Phong. Ôm hải tử đến trận mắt há hốc mồm triệu tỷ trước mặt triệu tỷ, ngươi cũng thấy rồi, ngay trước mặt ta, hắn đều dám đánh gần chết mới thôi hải tử, muốn ta thật đem hắn lưu lại nơi này, sợ là quá hai ngày người liền không có, người ta khẳng định muốn mang đi, tiền cũng một phân không thể thiếu, Giang Tiên Phong. Ta nói cho ngươi, hôm nay chúng ta nếu là không đem chuyện này làm ra cái tí xỉu dần mèo tới, ta liền không đi rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đi làm, háo đi, xem chúng ta ai háo đến quá ai. Ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta, bằng không ngươi đừng nghĩ quá ta buông tha ngươi, chỉ cần ta tồn tại. Tần san sắc mặt lạnh lùng, trong lòng hòa đại, thập phần quang côn bày ra một bộ ngươi làm gì được ta bộ dáng. Giang tiên phong không có cách, hắn sắc thật không thể đem tần san thế nào. Nếu là thật sự làm tần san đi ngồi tủ, hắn cũng chiếm không được hảo. Tẩu tử Giang Tiên Phong cầu xin nói, triệu tỷ trong lòng đem hắn măng cái máu chó phun đầu. Tẩu tử hiện tại biết kêu nàng tẩu tử, vừa mới làm gì đi, nàng chân trước mới nói có nàng ở, không thành vấn đề. Sau lưng Giang Tiên Phong liền dùng thực tế hành động làm cho nhiều người như vậy mặt đem nàng mặt đều đánh sưng lên. Bạch bạch, hiện tại nàng còn cảm thấy đau. Triệu tỷ không kiên nhẫn tiểu giang. Ta xem đứa nhỏ này vẫn là cùng nương hảo, Ngươi này đương cha phòng chừng cũng cô không được hắn, Ngươi cùng tiểu trường chạy nhanh thương lượng thương lượng, Cấp bao nhiêu tiền hảo, Này nhà máy lập tức liền phải tan tầm, Đến lúc đó ảnh hưởng không tốt, Chạy nhanh. Triệu tỷ thuốc dục nói, Này không lương tâm, Chính mình phía trước vì hắn hảo, Hắn không cảm kích, Vậy việc công xử theo phép công không phải được rồi. Giang tiên phong đại kinh thất sắc, Vội vàng đi nhìn lên thư ký, lại phát hiện thư ký ở cùng sưởng trưởng nói chuyện nói rõ không nghĩ quản hắn tâm thoáng chốc lạnh nửa thanh thật sự phải cho sao nhưng cho lúc sau hắn sẽ không bao giờ nữa có thể gửi tiền đi trở về giang tiên phong sắc mặt đổi tới đổi lui tần san không kia tốt kiên nhẫn ở hắn đem giang hàng lại đánh lúc sau nàng chỉ nghĩ bắt được tiền chạy lấy người miễn cho cấp hải tử lưu lại bóng ma tâm lý nhanh lên được chưa cấp cái thông khoái lời nói hảo Ta cấp Giang Tiên Phong từ hàm Giang Phùng bài trừ tới những lời này, bất quá, nửa tháng tiền lương không có khả năng. Chương 8 Thần San từ mở miệng thời điểm liền biết Giang Tiên Phong sẽ không dễ dàng đáp ứng, lúc này nhà máy công nhân cơ bản đều là chia làm công nhân bậc 8, một bậc thấp nhất, bắt cấp tối cao, một bậc mỗi tháng chỉ có 18 đồng tiền, mà công nhân bậc 8 mỗi tháng tắc có 123 khối 4 mao tam, mà cái khác ngành sản xuất, giáo viên. Nhà khoa học linh tinh tiền lương liền phổ biến muốn so cái này công nhân bậc 8 tiền lương cao, hiện tại còn không phải 66 năm, tình thế không có như vậy nghiêm túc. Công nhân bậc 8 tiền lương tuy rằng cao, nhưng là toàn bộ xưởng sắt thép gần mấy vàng người, có thể lấy thượng cái này tiền lương người cơ hồ là lông phượng xứng lân, chỉ có như vậy mấy cái, thiếu đến đáng thương, thất cấp công cũng đừng nói nữa, chỉ có lục cấp công còn có như vậy mấy cái, giang tiên phong chính là này trong đó lục cấp công. nhưng hắn cũng là nhiều năm trước liền từ ở nông thôn ra tới, làm thật nhiều năm, mới có thể bình thượng lục cấp công, bắt được 80 nhiều tiền lương, còn có còn lại cung cấp. Ở cái này một tháng chỉ cần 10 đồng tiền là có thể quá tốt 60 năm, giang tiên phong 80 khối tiền lương, tuy nói mỗi ngày thịt cá không có khả năng, hoàn cảnh chung ở kia, nhưng cung người trong nhà ăn no vẫn là không thành vấn đề. Cho nên hắn mới có thể mỗi tháng tự gửi không ít tiền về nhà. Nhưng hiện tại tần san một mở miệng chính là 40 khối, muốn thật làm tần san đều cầm đi, kia bọn họ cũng đừng nghĩ tới thượng trước kia cái loại này nhật tử. Nhưng tần san nếu đã mở miệng, liền sẽ không dễ dàng sửa miệng, coi như bồi thường hảo, rốt cuộc nguyên thân nhiều năm xuống dưới, liền không tốn quá hán tiền. Không đồng ý, ngươi có cái gì tư cách không đồng ý, gả cho ngươi nhiều năm như vậy, ta liền một phân tiền cũng chưa che nhật quá, còn có, ngươi không đem tiền cho ta dưỡng nhi tử. Ngươi lưu trữ làm gì, dưỡng kia hai cái, cũng phải nhìn các nàng xứng không xứng. Giang cầu thẳng, ta nói ngươi đầu góc là bị phân cấp hồ thượng đi, chính mình Nhi tử mặc kệ, đi quản người khác, ngươi cũng thật rộng lượng tần san chút nào không bận tâm sắc mặt của hắn, đối hắn tiến hành rồi, toàn phương diện, nhiều. Mặt đả kích, Thằng đem Giang tiên phong kia trương đầu heo mặt trở nên giống nít xanh giống nhau, phình phình, tiền của ta, dùng như thế nào là chuyện của ta. Còn dùng không ngươi tới nhọc lòng, một nửa tiền lương tuyệt đối không thể, ngươi muốn kiên trì, chúng ta đây cũng chỉ có thể tìm công hội. Giang tiên phong nghiến răng nghiến lợi nói, đơn giản hắn còn có lý trí, biết ngạnh cương không được, vậy chỉ có thể tìm lối tát. Tần san mặt mày một ngưng, xem ra hắn còn có điểm đầu óc, bất quá ở tần san trước mặt vẫn là không đủ xem, hành, ngươi tìm, ngươi tùy tiện tìm, ta tổ tiên tám đời đều là bần nông. Cũng không phải là những cái đó nhà tư bản hậu đại, tổng nghị không làm mà hưởng, ham ăn biếng làm, nhìn một cái, nhìn một cái, chúng ta này đó nông dân đều ăn không nổi cơm, các nàng còn có thể xuyên quần áo mới, đây là giai cấp tư sản hành vi cùng tư tưởng, ngươi không nói ta còn không có nghĩ đến, ngươi này nhắc, tới. Ta suy nghĩ nếu không phải đến tìm công hội cùng sưởng ủy tới tham thảo nhà tư bản là như thế nào sinh hoạt tần san chỉ vào nữ nhân kia còn có nàng hài tử bình tĩnh nói. Ở cái này niên đại cái gì quan trọng nhất, thành phần thành phần, trừ bỏ thành phần vẫn là thành phần, thành phần không người tốt một bước khó đi. Nàng lời nói vừa ra, thời thư ký sắc mặt biến đổi, cái kia tuổi trẻ sưởng trưởng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đến nỗi ở đây những người khác giao đầu kết nhĩ. Đối kia hai người chỉ chỉ trò trò, càng có tiểu hài tử, nhặt lên hòn đất liền bắt đầu tạp các nàng. Nhà tư bản, tập chết ngươi cái này, nhà tư bản chó con ngươi còn không biết xấu hổ ăn mặc tốt như vậy, đánh chết các ngươi chạy nhanh, khởi quần áo ra, ngươi cái nhà tư bản chó con còn không biết xấu hổ xuyên quần áo mới. Khi chúng ta nhân dân quần chúng đều là chết ra bùn, hòn đất thực mau liền tạp hướng về phía kia hai người. Hiện tại không giống 566 như vậy điên cuồng. nhưng nhà tư bản vẫn là ai cũng có thể giết chết không có người sẽ thích liền tính là dân tộc nhà tư bản đều phải kẹp chặt cái đôi là người càng miễn bản các nàng loại này có người nhà trốn chạy liền tính bị đánh chết kia cũng xứng đáng thậm chí còn có tiểu hải tử tiến lên đi lay kia nữ hải quần áo vừa mới còn kiêu ngạo hương ngạnh không ai bị nổi nữ hải hiện tại lại liền đánh trả cũng không dám chỉ có thể né tránh các đại nhân lại vẫn là ở bên này chuyện trò vui vẻ Không có người đi chỉ trích, tần san trong lòng dùng mình, lại lần nữa may mắn chính mình thành phần hảo. Nữ nhân càng thêm co rúm lại, nàng nữ nhi đã bị một đám tiểu hài tử vây đi lên xé rách quần áo. Giang Tiên Phong hắc cái mặt, thời thư ký cầm lấy nắm tay, ho khăn hạ, Giang Tiên Phong lập tức nhìn về phía hán. Cái này tiểu Giang A, một chút việc nhà, có thể không nhọc khởi công sẽ liền không phiền thoái. Nói nữa, nhân gia cũng không có công tác. giúp ngươi dưỡng hải tử cấp điểm tiền cũng là hẳn là, hẳn là. Thời thư ký biên nói còn biên gật đầu, hắn này một tỏ thái độ, sự tình cơ bản đều định ra tới, nếu là Giang Tiên Phong không nghĩ ở chỗ này hôn đi xuống nói, cũng có thể đương không nghe thấy. Đương nhiên, hắn cái này phân xưởng chủ nhiệm vẫn là tưởng tiếp tục lập tức đi, cho nên hiện tại chính là Tần San cầm một chương giấy ở nơi đó chọn lựa nhặt. Vì cái gì muốn mỗi tháng cấp một lần? Một lần cấp một năm không được sao? Trong nhà không có như vậy nhiều tiền. Giang Tiên Phong hữu khí vô lực trả lời. Thật vô dụng, kia cái này công nghiệp khoán như thế nào chỉ có hai trường, ngươi một tháng không phải có tám chương sao. Hiện tại sửa lại, 20 đồng tiền mới có thể đổi một chương công nghiệp khoán. Tần San giống một cái bức lương vì sướng Tây Môn Khánh, nhưng Tần San chính mình hoàn toàn không cảm thấy, cho dù Giang Tiên Phong mặt càng đổi càng khó xem. này bố phiếu sao lại thế này? người mỗi tháng không phải có 30 mươi thước sao? như thế nào liền cho ta năm thước? này phiếu gạo như thế nào làm? đều quá thời hạn. không đúng, người mỗi tháng không phải có hai cân kẹo cùng bánh quy cung cấp sao? như thế nào không thấy? này phiếu thịt cùng trứng gà phiếu đều không có, nhà các ngươi đủ có thể ăn à? lúc này mới đầu tháng. chờ tần san đem sở hữu thu hoạch thanh xong, giang tiên phong đã run rẩy tay, sẽ không nói. Tần San cầm hôm nay thu hoạch cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng không có bắt được hắn 40 khối tiền lương, nhưng cũng không kém bao nhiêu, mỗi tháng đều có thể bắt được 30 đồng tiền cũng không tồi, đều mau trên đỉnh một cái ba cấp công một tháng tiền lương. Đại mội tử, người biết chữ A Tần San chính nắm giang hàng tay, từ giang tiên phong ra ra tới, liền nghe được triệu tỷ ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy, ta sơ chung tốt nghiệp Tần San gật đầu, chuyện này nàng chưa nói dối, nguyên thân sắc thật là sơ chung tốt nghiệp. Lúc trước nàng chết sống không chịu xuống đất, nói chồng trọt quá mệt mỏi, một hai phải đi học, cuối cùng lăn lộn cái sơ chung tốt nghiệp. Vốn dĩ nàng vẫn là tưởng tiếp tục ăn vạ đi học không làm việc, chính là sau lại cùng Giang Tiên Phong làm ai, liền không có lại tiếp tục đọc đi xuống. Nguyên thân không ngừng một lần cảm giác được hối hận kết hôn, bởi vì kết hôn sau nàng liền phải bắt đầu làm việc, Giang Lão Thái không phải tần mẫu, nhậm ngươi làm, không làm việc liền không có ăn, muốn ăn cơm phải làm việc. Nguyên thân bị đói bụng vài lần, tài học ngoan, bất quá nàng vẫn là sẽ nghĩ pháp lười biếng, cho dù xuống đất. Tiêu đại muội tử A ngươi nhưng tính đuổi kịp hào lúc, sở ủy đang ở nhận người, muốn đọc quá thư, ngươi này kiện vừa vặn tốt ta, có nghi đi, muốn đi nói tẩu tử liền cho ngươi báo danh triệu tỷ một phen dư chặt tần san hương phân nói. Di tần san một kích động đều chỉnh ra Đông Bắc lời nói tới, nàng kiếp trước có cái đại học bạn cùng phòng là Đông Bắc, cùng nàng cùng tầm 4 năm. Tần san chính mình đều nghe không hiểu chính mình đông bắc lời nói cùng đông bắc người có cái gì khác nhau. Sau lại vẫn là đi làm thời điểm mới cho sửa đổi tới, nhưng một kích động vẫn là dễ dàng nguyên hình tất lộ. Tẩu tử, ngươi nói chính là thật sự tần san kiềm chế nội tâm mừng như điên, bắt lấy tay nàng hỏi. Kia nhưng không, thật thật triệu tỷ nhìn quen người như vậy, một chút đều không kinh ngạc, đầu năm nay ai không nghĩ lên làm công nhân? ngươi liền trước không cần đi rồi, nghĩ cách tìm một chỗ trụ hạ. chờ thi đậu ngươi liền có thể phân đến phòng ở như vậy liền có thể lưu lại như vậy ngươi cũng có tiền lương nuôi sống chính mình cùng hài tử khẳng định không thành vấn đề ngươi cũng là đuổi kịp hào lúc hiện tại nhà máy chiêu chính là căn sự bất quá muốn sẽ người đọc sách tư người khác liền không được chỉ tham gia quá xóa nạn mù chữ ban yêu cầu không đủ bằng không đã có thể luân không thượng ngươi ha ha tần san nhìn trước mắt nhiệt tâm triệu tỷ trong lòng nói thầm chẳng lẽ chính mình thật sự có cẩm lý vận có thể tâm tưởng sự thành nếu thật là như vậy vậy là tốt rồi Kia hành cảm ơn triệu tỷ người giúp ta báo danh đi cảm ơn triệu tỷ tần san đầy mặt cảm kích nàng trong lòng cũng xác thật là như thế này tưởng công nhân nào đây chính là công nhân nào tần san từ tiếp nhận nguyên thân ký ức lúc sau liền một biết cái này niên đại có thể lên làm công nhân không biết nhiều hạnh phúc mỗi tháng đều có tài mễ dầu mối cung ứng trừ cái này ra còn có gà vị thịt cá trứng an tết còn có kẹo hạt dưa đậu phộng cung ứng càng miễn bản công nghiệp khoán. hiện tại lúc này mua cái gì không cần công nghiệp khoán a nhỏ đến nồi sạn lớn đến radio xe đạp giống nhau đều phải tới nơi này lúc sau tần san nhanh chóng quyết định phải làm công nhân nhất định phải đương công nhân nàng tuyệt đối không cần quá ở nông thôn cái loại này mỗi ngày ở đại thái dương phía dưới làm việc nhà nông Mỗi năm phân đến lương thực cùng tiền lại chỉ có thể đủ một năm chi phí sinh hoạt, một năm đều ăn không được vài lần thịt. Quả nó là thịt heo vẫn là thịt gà, chỉ cần có thể ăn, vậy bất chấp dụng rẻ, trực tiếp thượng thủ đoạt, có người thậm chí còn sẽ vì này vung tay đánh nhau, ai làm từng nhà nhật tử đều không hảo quá đâu. Hiện tại trong thành thị cũng không hảo quá, nhưng lại không hảo quá, kia cũng so ở nông thôn cường, ít nhất các nàng còn có thể phân đến lương thực. Liền tần san này một đường đi tới, ở nông thôn cơ bản liền không thấy được lớn lên hơi chút thủy linh điểm, cường trắng điểm, mỗi người đều mặt hoàng khô gầy, chỉ còn lại có da bọc xương. Đi vào trong thành, loại tình huống này thì tốt rồi rất nhiều, nhưng như cũ không lý tưởng, này còn chỉ là mở đầu, về sau có thể nghĩ, sẽ có bao nhiêu gian nan. Cho nên lần này nàng là phát ra từ nội tâm cảm kích, nàng tuy rằng tính tình không tốt, chính là thị phi vẫn là sẽ phân biệt. Muốn chỉ biết đấu đá lung tung, nàng cũng làm không đến sĩ nghiệp cao quản vị trí, làm người sao, vẫn là muốn cương nhu cũng thế, để cho người khác đã sợ người, nhưng lại bội phục người, đồng thời lại có bộ phận người thích người, lúc này mới tính thành công. Triệu tỷ cũng sống nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra người thiệt tình giả ý, liếc mắt một cái là có thể cảm giác được tần san là thiệt tình, trong lòng liền càng thêm thích, phía trước là đồng tình nàng cùng chính mình có giống nhau tao ngộ. hiện tại lại là càng thêm thiệt tình muốn giúp nàng. Đúng rồi, gần nhất nhà máy tinh giản không ít người viên về quê, có rất nhiều người muốn bán phòng ở, ngươi xem ngươi, có nghĩ mua một gian, nếu là tưởng nói, triệu tỷ giúp ngươi đi tìm xem người như vậy liền tính thi không đầu, ngươi cũng có thể lưu tại thành phố, không cần về quê, ngươi xem biết không. Chương 9 Hành nga, như thế nào không được, thật sự là quá đực rồi, nàng đây là cái gì thần tiên vật khí? Vừa định muốn lưu tại thành phố, liền đuổi kịp trong xưởng chiêu công, muốn tìm một chỗ ở lại, liền vừa lúc có người muốn bán phòng ở. Không thể tưởng tượng, tần san đến bây giờ mới tin tưởng người kia nói chính là thật sự, nàng thật sự có tâm tưởng sự thành năng lực, cùng không giống bình thường vật khí, quá làm người chấn kinh rồi, tùy theo cập tới chính là kinh hỷ, có cái này đặc thù năng lực, nàng liền có thể làm chính mình sinh hoạt trở nên càng thêm hảo. Nàng tuy rằng ở kiếp trước cũng coi như được với một cái thành công nhân sĩ, chính là đi vào nơi này lúc sau, tần san vẫn là có trong nháy mắt mờ mịt, nhưng nàng không phải gặp được khó khăn liền sẽ từ bỏ người, nàng muốn sống đi xuống, sống được hảo, ở thời đại này, cho dù này chỉ là một quyển tiểu thuyết. Trang sinh mộng điệp, ai biết là con bướm biến thành hắn, vẫn là hắn biến thành con bướm đâu. Tần san trước nay đến nơi đây kêu một khắc khởi liền không có đem nơi này trở thành một quyển tiểu thuyết. Mà là một cái chân thật thế giới Kiếp trước nàng không sai biệt lắm Đều thành cô nhi Cũng có thể hôn ra cá nhân dạng tới Không đạo lý hiện tại không được Liền tính không có cẩm lý vợ Nàng tin tưởng chính mình cũng sẽ không so Trước kia kém nhiều ít Có thể có, đương nhiên liền càng tốt Nàng tuy có nguyên thân ký ức Nhưng là đối hiện tại thời đại này Hiểu biết cũng không đủ thấu triệt Nhiều trọng bảo đảm tự nhiên liền càng tốt Triệu tỷ, ngươi nói chính là Thật sự tần san khiếp sợ qua đi Lập tức Truy Vân nói, thật sự là chuyện này quá trọng yếu, hiện tại hoa hạ mới vừa giải phóng không bao lâu, rất nhiều chế độ cùng pháp luật đều không hoàn thiện, đối với trở thành thành thị người phương pháp còn không có minh sắc quy định, có thể mua phòng ở, cơ bản liền thành công một nửa. Qua này thôn liền không cái này cửa hàng, tốt như vậy cơ hội tần san nói cái gì cũng sẽ không sai quá, đương nhiên là thật sự, ta còn sẽ lừa ngươi không thành, ngươi muốn xuất ruột. Chúng ta hiện tại liền có thể đi xem, được không? Thần san liên tục gật đầu, có thể, có thể. Cảm ơn triệu tỷ, cảm ơn này triệu tỷ nói chuyện làm việc thật sự là quá hợp tần san tâm ý. Nàng chính mình cũng chưa triệu tỷ tưởng toàn diện, kêu hành, hiện tại liền đi thôi. Lao thời, ta bây giờ còn có sự, hôm nay ngươi liền thượng nhà ăn chuẩn bị công tính, đừng chờ ta triệu tỷ nói xong lời nói. liên đối đứng ở cách đó không xa cùng cái kia người trẻ tuổi nói chuyện thời thư ký hô. Hiện tại thiên đều mau đen, có chuyện gì không thể ngày mai làm, một hai phải đuổi tới hiện tại thời thư ký lẩm bẩm hai câu, thấy triệu tỷ trừng mắt hắn lại lập tức nói, hành, hành hành, ta đã biết, vừa lúc, tiểu viên a chúng ta hai cái hôm nay có thể hảo hảo uống thượng một chung. Thời thư ký đảo mắt lại đối người trẻ tuổi cười nói, tiểu viên, ta liền đem lão thời giao cho ngươi ngươi nhưng đến giúp ta hảo hảo giám sát hắn không thể làm hắn uông lớn bằng không hôm nay liền mơ tưởng vào cửa triệu tỷ thấy thế cũng không tức giận ngược lại cười tủm tỉm đối cái kia người trẻ tuổi nói là triệu tỷ ngươi yên tâm sẽ không phát sinh loại chuyện này nếu là thật sự uông lớn ngươi khiến cho hắn ở bên ngoài ngủ đi người trẻ tuổi chính là bản khuôn mặt từng câu từng chữ đem những lời này cấp phương ra mãnh liệt tương phản tần san nhìn hắn, không biết sao, muốn cười. Nay liền giống ngày thường thoạt nhìn một chút đều không thích động vật người, có một ngày ngươi đột nhiên phát hiện hắn cư nhiên ở loát miêu, lại còn có đặc say mê, ái vô cùng, quả thực chính là kinh tủng hài kịch phiến. Thời thư ký đại khái cũng bị hắn nghẹn tới rồi, không thể nời hà, cuối cùng chỉ vào hắn nói, viên phong hoa viên phong, ngươi thật đúng là không hổ là lao thạch kia tiểu tử sư đệ, cùng hắn giống nhau, một quán không thể gặp ta hảo. Lời tuy như thế, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn họ chi gian thân cận, kia hành, có tiểu viên ngươi ở ta liền an tâm rồi, ta đi trước. Đi thôi triệu tỷ nói xong liền tiếp đón Tần San cùng nàng cùng nhau rời đi. Tần San gật đầu, ôm giang hằng đi theo nàng phía sau, đi ngang qua người trẻ tuổi kêu bên người thời điểm. Tần San cảm giác hắn ánh mắt ở Tần San trên người tạm dừng một giây, nhưng thực mau lại dịch hai. Hai người liền một đường triều nhà máy bên ngoài đi, có triệu tỷ ở. Cũng không có người sẽ cản bọn họ. Này tiểu viên A, người khá tốt, chính là đáng tiếc đến bây giờ cũng không có ra triệu tỷ ra tới liền cảm thán. Triệu tỷ, tiểu viên là vừa rồi người kia sao? Đúng vậy, chính là hắn. Bất quá ngươi cũng không thể kêu hắn tiểu viên. Hắn là nhà máy sưởng trưởng, đừng nhìn tuổi không lớn, căn sự lại phi thường lao thành. Nhà máy mấy cái phó sưởng trưởng đều đặc biệt bội phục hắn, vừa nói khởi hắn đều là cái này triệu tỷ dơ ngón tay cái lên. muốn không có hắn, chúng ta nhà máy cũng sẽ không phát triển đến nhanh như vậy trở thành cả nước chứ danh đáng tiếc lạc chính là một lòng nhào vào nhà máy đến bây giờ đều không có thành cái ra triệu tỷ nói song lại thở dài khó trách hắn có thể cùng thời thư ký cùng ngồi cùng ăn nói chuyện cũng không kiên kỵ nếu là xưởng sắt thép xưởng trưởng liền không kỳ quái hiện tại tuy rằng sở hữu sản nghiệp đều là quốc có hơn nữa nhà máy bên trong thực hành cũng là đảng ủy lãnh đạo xưởng trưởng phụ trách chế nhưng là xưởng trưởng quyền lực cũng không nhỏ có chút cường thế xưởng trưởng cơ bản ở nhà máy kia đều là một tay che trời đúng rồi đại mội tử cùng ngươi nói lâu như vậy còn không biết ngươi kêu gì triệu tỷ hỏi chuyện đánh gây tần san trong đầu ý tưởng thần san vội vàng ngẩng đầu lên triệu tỷ ta kêu tần san ngươi đã kêu ta tiểu tần hảo lần này thật là đa tạ ngươi muốn không có ngươi ta cũng không biết muốn ở chỗ này háo bao lâu tần san nghiêm túc cảm tạ. Nàng nói đích xác thật đều là phát ra từ nội tâm lời nói thật, nếu là không có triệu tỷ, khi đó thư ký cũng liền sẽ không tới, không có thời thư ký, Giang Tiên Phong nơi nào sẽ dễ dàng thỏa hiệp, xem ngay lúc đó tình huống, chỉ sợ tần san còn có đến áo. Nói chi vậy, ai còn không có cái khó xử, vừa lúc hôm nay ta đụng phải, nếu là người khác đụng phải, cũng sẽ hỗ trợ lời tuy như thế. Thời đại này người sắc thật phổ biến tương đối nhiệt tâm, nhưng giống triệu tỷ như vậy tận hết sức lực hỗ trợ người vẫn là thiếu, hôm nào đến mua điểm đồ vật hảo hảo cảm ơn triệu tỷ mới được. Dù sao hiện tại nàng cũng có chút tích tụ, từ giang ra ngoa tới 300, hơn nữa vừa mới giang tiên phong cấp 30, đều có 330, liền tính muốn mua phòng ở, hẳn là cũng đủ dùng. Đúng rồi, tiểu bằng hữu, ngươi nói cho A gì, ngươi tên là gì A. năm nay vài tuổi triệu tỷ đối với tần san ôm giang hằng hỏi giang hằng chiều tần san nhìn nhìn tần san nhìn đến trên mặt hắn còn không có biến mất hưởng ấn hô hấp cứng lại vẫn là nương tay hẳn là lại đối giang tiên phong tàn nhẫn điểm mới đúng nàng cười cười không có việc gì ngoan a di hỏi ngươi đâu a di ta kêu giang hằng năm nay năm tuổi a di cảm ơn ngươi giúp chúng ta vội giang hằng dương cái miệng nhỏ đầy mặt nghiêm túc nói Triệu tỷ bị hắn cho cười, sờ sờ đầu của hắn, tạ A-di giúp các ngươi cái gì A-ân, cái này giang hàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, thực khó xử. Triệu tỷ cười ha ha, hảo, không vì khó ngươi, ngươi là nghe ngươi nương nói đi giang hàng gật gật đầu, lập tức lại bám vào tần san bên thay nói, nương, kỳ thật các ngươi nói ta đều hiểu, A-di rất lợi hại, nàng ái nhân là thư ký, cho nên cha mới đáp ứng ngươi yêu cầu. Nàng khẳng định cũng gặp được quá cùng ngươi giống nhau sự tình, ta xem nàng xem ngươi ánh mắt thực đồng tình, liền cùng ta bị đánh khi nữ nhân kia xem ta ánh mắt giống nhau, chính là ta chán ghét nữ nhân kia, lại không chán ghét. A di, bởi vì nàng là thiệt tình, còn có ngươi có thể không cần đem sự tình cô ý nháo lớn như vậy, cha hắn hiện tại đúng là để làm thời điểm mấu chốt, ngươi chỉ cần thoáng uy hiếp hạ hắn, hắn liền không có biện pháp, hiện tại phòng trừng hắn là không đảm đương nổi căn sự. khẳng định muốn hận chết ngươi, hơn nữa ba người kia cả ngày ở hắn bên người, các ngươi sống núi kết lớn, bất quá không quan hệ, có ta ở đây, ngươi yên tâm, các nàng như vậy xuẩn, đều không đáng giá ta tiêu phí nhiều ít tâm tư. Ta có thể giúp ngươi, nương, ngươi đừng ném xuống ta, hảo sao. Buổi nói chuyện nói xong, tần san đã chết lặng, này thật là năm tuổi tiểu hài tử sao. Thấy quỷ, nàng cái này sống mau ba mươi năm người. Thế nhưng ở giang hằng trong mắt là trong suốt, thật là đáng sợ, nguyên thân rốt cuộc có biết hay không chính mình sinh một cái cái dạng gì quái vật ta. Tần san dùng sức liên tưởng nguyên thân ký ức, phát hiện về đứa nhỏ này thật là thiếu đến đáng thương, trừ bỏ ngoan ngoãn, không ầm ý ở ngoài, liền không khác. Đại bộ phận thời gian hắn đều là một người đợi. Nguyên thân cũng không phải sẽ cùng hài tử tâm sự người, tự nhiên liền không biết tình huống của hắn. khó trách hắn có thể sau khi chết còn có thể đem nam nữ chủ chơi xoay quanh có thể hay không đây cũng là hắn sớm tính toán tốt sợ hãi cả kinh còn thật có khả năng bằng không hắn như thế nào sẽ lưu lại như vậy nhiều nghiên cứu thành quả giang hằng thật là thiên tài trong thiên tài không chỉ có chỉ số thông minh cao ek cũng là cực cao thần san nuốt nuốt nước miếng hắn sẽ không phát hiện chính mình không phải hắn nương đi từ từ hắn mặt sau câu nói kia không phải là chính mình tưởng như vậy Hắn nói nhiều như vậy chính là vì biểu hiện chính mình, làm tần san lưu lại hắn. Nếu thật là như vậy, kia tần san chỉ có thể nói một câu, đại Lão liền tính là tiểu hài tử kia hắn cũng là đại Lão. Tần san trừ bỏ cảm thán, vẫn là cảm thán, nàng phía trước chỉ là từ nhỏ nói biết cái này tiện nghi nhi tử rất lợi hại, còn là không có chính mắt nhìn thấy Giang hàng cho nàng mang đến chấn động đại. Bất quá nhìn hài tử đầy mặt chờ mong, còn có ẩn sâu ở trong ánh mắt mong đợi. Nàng tâm liền một chút mềm, mặc kệ nhiều lợi hại, hiện tại hắn cũng chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi, Ngẫm lại hắn ở trong tiểu thuyết, cùng giang tiên phong đái mười mấy năm, nhưng không ai có thể phát hiện hắn không thích hợp, vẫn là sau lại hắn thượng đại học, vào nghiên cứu khoa học bộ môn, mới dần dần biểu hiện ra bản thân tài năng, lại từng bước một đi hướng đỉnh, cho dù là nam nữ chủ loại này quang hoàn thêm thân người, cũng không có thể lại trên tay hắn thảo đến hảo, nếu không phải sau lại hắn tự sát, kết cục hả. Năng sẽ viết lại. Hắn phía trước ở giang ra thời điểm vì cái gì không bại lộ, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là cái gì nguyên nhân, không ngoài giang tiên phong trước nay cũng chưa chú ý quá hắn, hoặc là hắn là vì tự bảo vệ mình mới như thế, tưởng tượng đến nơi đây, tần san tâm tựa như bị ai cấp thật mạnh đánh, giàu di đau. Hắn mới 5 tuổi, liền sống được như thế thật cẩn thận, nhiều mệt. Tần san thể tuyệt không sẽ làm hắn rơi vào về sau cái loại này kết cục, Ân. Ta bảo bối thật thông minh, bá Tần San dùng sức ở hắn trên trán hôn hôn. Hắn quả nhiên thỏa mãn lại vui vẻ, bất quá đâu, những việc này đều là chúng ta này đó đại nhân muốn nhọc lòng. Ngươi về sau chỉ cần hảo hảo học tập, ăn cơm dưỡng hảo thân thể là được, tin tưởng mụ mụ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi, biết không? Tần San trịnh trọng hứa hẹn. Tần San xem hắn từ bắt đầu cao hứng đến không biết làm sao, cuối cùng bình tĩnh nhìn nhìn Tần San, mới thật mạnh gật đầu, hảo. Đều nghe mụ mụ nhưng Tần San biết hắn là tạm thời tin tưởng chính mình, bất quá không quan hệ, về sau nhật tử còn trường, không vội với này nhất thời. Bá Tần San lại hôn hắn một chút, thật ngoan giang hàng trên mặt không lộ ra biểu tình, nhưng Tần San vẫn là có thể cảm giác được hắn vui vẻ. Tới rồi, chính là nơi này vừa mới đi ở phía trước triệu tỷ ngừng lại, chỉ vào một đống nhà lầu nói. Chương 10. Tần San ngẩng đầu vừa thấy, là một tòa dùng gạch xanh cái thành tiểu lâu. Bên ngoài còn vẽ rất nhiều bích họa, rất có niên đại tính, là một cái nông danh ôm so với chính mình còn muốn cao củ cải, cười đến thập phần vui vẻ, vừa thấy liền biết là lưu lại. Này ngồi lâu không sai biệt lắm có 3-4 tầng cao, ở từng hàng rậm rạp nhà trẻ trung, đặc biệt thấy được, tới, theo ta đi triệu tỷ mang theo tần san triệu kia đống lâu đi đến. Nơi này trước kia kêu trần phố, từ xưởng thép ra tới đến con đường này đằng trước, trước kia này phố đều là trần gia. Chủ cũng đều là nó ra công nhân giải phóng sau Trần gia người liền ném xuống này phân sản nghiệp cử ra đều chạy trốn tới nước ngoài đi nơi này đã bị chính phủ tiếp nhận phân cho thành phố người trụ bất quá nơi này ly xưởng sắt thép gần cho nên trụ đều là xưởng sắt thép công nhân lại nói tiếp này Trần gia tức phụ ngươi còn nhận thức ta nhận thức Ai A Tần San chính nghe được có vị đã bị triệu tỷ nói hoảng sợ nguyên thân từ sinh ra đến tử vong cũng chưa ra quá quê nhà. suốt ngày đều đại ở trong thôn nơi nào sẽ nhận thức như vậy đại nhân vật đến nỗi nàng chính mình vừa mới vừa lại đây hôm nay đến thành phố mà thôi cũng không có khả năng không đúng nàng giống như vừa mới gặp qua như vậy nữ nhân nàng ngầm đầu đầy mặt không thể tin tưởng triệu tỷ một chút liền cười không sai chính là ngươi tưởng người kia là tiểu giang thê tử trương lê lại nói tiếp nàng cũng là đáng thương trương gia cũng là thành phố gia đình giàu có Nhà bọn họ là làm vận chuyển lập nghiệp, thành phố cái kia càng biết đi, đó chính là nhà bọn họ. Lúc trước nhà bọn họ là cùng trần gia cùng nhau rời đi, tiểu trương không biết sao liền lưu lại. Ta nghe nói a trương tỷ đệ thấp thanh âm, chiều trung quanh nhìn nhìn, xác định không ai mới mở miệng. Cái này tiểu trương nghe nói không phải trương gia thái thái sinh hài tử, nói là di thái thái hài tử, cho nên nàng mới dư lại triệu tỷ liền không lại nói, nhưng tần san cũng có thể đoán được. Bởi vì là di thái thái sinh, mới có thể bị ném xuống. Tần san đi theo triệu tỷ một đường xuyên qua đi, lục tục có thể nhìn đến xưởng sắt thép công nhân tan tầm, tiểu hai tử cãi nhau ở mỹ, trong nhà nữ nhân đã bắt đầu ở bên ngoài lối đi nhỏ ngó nổi lên cơm, khói bếp lượn lở, rất có sinh hoạt hơi thở. Triệu tỷ trực tiếp mang tần san xuyên qua này đó nhà trệt, liền tới đến kia tòa lâu trước, từ lầu một đi lên, tới rồi lâu hai, đi đến tận cùng bên trong kia gian phòng. Triệu tỷ mới dừng lại tới, gõ gõ môn, thực mau, cửa mở. Người đây là mở cửa chính là cái nữ nhân, hơn 40 tuổi, đầu tiên là nghi hoặc, chờ nhìn thấy tần san, sắc mặt biến đổi, lập tức nói, mau tiến vào, mau tiến vào, bị người nhìn đến liền không hảo nói vội vàng đem người cấp kéo đi vào. Tần san có điểm đốc, không phải muốn bán phòng ở sao sớm muộn gì đều sẽ bị người biết đến, làm đến giống chắp đầu giống nhau, thần bí hề hề. Tới, tiểu tần cho ngươi giới thiệu hạ đây là ngô đại tỷ nàng cũng là chúng ta phụ liền căn sự này phòng ở chủ nhân chính là nàng triệu tỷ lôi kéo tần san liền hướng nữ nhân giới thiệu nữ nhân tuy rằng đang cười khá vậy che giấu không được chua sót cái gì căn sự bất quá là cái vô năng người thôi liền chính mình hài tử đều hộ không được nữ nhân thở dài mọi mệnh nói ngô lăng không nói ủ lời nói sự tình tổng hội chuyển biến tốt đẹp tiểu vân cũng sẽ hào lên tới Tiểu tần, chúng ta trước xem phòng ở, trước xem phòng ở nói triệu tỷ liền đem tần san kéo đi xem phòng ở. Phòng ở là thật không sai. Tần san đi vào lúc sau phát hiện phòng này không sai biệt lắm đều có 50 mươi mét vuông, hai gian phòng, một gian có mười mấy bình phương, một gian đại khái chỉ có không đến mười bình phương, một cái nho nhỏ phòng khách. Trừ cái này ra, càng làm cho tần san kinh hỉ chính là, nơi này cư nhiên còn có đơn độc buồng vệ sinh cùng phòng bếp, tuy rằng đều rất nhỏ. Nhưng tần san phi thường vừa lòng. Một đường đi tới, nàng nhìn quen một nhà mười mấy khẩu tê ở chỉ có mười mấy bình phương địa phương, liền ở bên trong chuyển cái thân đều không được, ngủ thời điểm, càng là hận không thể người một nhà toàn tê ở bên nhau, liền cái chân cũng chưa địa phương, ruôi, nấu cơm gì đó chỉ có thể ở bên ngoài đường đi, thượng vê đút cờ càng là muốn chạy đến bên ngoài đi, mùa hè còn hảo, mùa đông liền phải đông chết. Tần san vốn dĩ đối mua được phòng ở không ôm bao lớn hy vọng, Hiện tại vừa thấy, phát hiện đã xa xa vượt qua nàng mong muốn giá trị, một chút liền thích. Tần san giờ khắc này là đối chính mình vận khí bội phục sát đất, như vậy phòng ở, liền tính nàng ở thành phố lại công tác 10 năm, cũng chưa chắc có thể chạm vào được với, chạm vào được với cũng không nhất định có thể mua được tay. Thế nào, cũng không tệ lắm đi triệu tỷ thấy tần san sắc mặt liền biết nàng là vừa lòng, tần san liên tục gật đầu, thức hảo, bất quá tốt như vậy phòng ở. Hẳn là không lo bán không ra đi à, như thế nào sẽ nàng tuy rằng kinh hỷ, nhưng biết rõ thiên hạ không có ăn không trả tiền bánh có nhân, muốn thật một ngụm đem cái này cấp nuốt vào, nàng sợ không phải phải bị độc chết. Ai, ta đây cũng là không có biện pháp ngô đại tỷ một chút đứng lên, lo âu dạo bước tẩu tử, tẩu tử, ngươi ở nhà sao? Một câu còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một nữ nhân thanh âm. nháy mắt! Triệu tỷ cùng nô đại tỷ sắc mặt giống vị pha màu giống nhau, đủ mọi màu sắc, đổi tới đổi lui, xuất sắc cực kỳ. Di, tẩu tử ngươi ở nhà a ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài, ở nhà như thế nào không ứng ta một tiếng, hại ta đều thiếu chút nữa rời đi theo nữ nhân đẩy cửa tiến vào, tần san đánh giá hai mắt của mình là dư không nổi, đây là cái gì thần tiên trang điểm a Nữ nhân thượng thân một kiện áo sơ mi bông, hạ thân một kiện hoa quần, Trên đầu còn đeo một phương màu sắc và hoa văn khăn trùng đầu, toàn bộ một hàng đi đỏ thâm hoa. Càng làm cho tần san khó có thể tiếp thu chính là, nàng làn ra còn hắc, hắc hoàng hắc hoàng, chồng lên này bộ quần áo, tựa như một con chuột trộm xuyên người quần áo giống nhau, thật sự là quá cay đôi mắt, tần san lăng là đem đầu là nâng lại nâng, tâm tình là chỉnh lại chỉnh, mới dám nhìn thẳng nàng. tẩu tử, tẩu tử, ngươi xem ta này tân mua quần áo không tồi đi, Trấn Bang nói ta xuyên cái này khá xinh đẹp, ngươi cảm thấy thế nào nữ nhân hỉ khí dương dương hỏi. Tư năng tiến vào khởi, Ngô Đại tỷ liền vẫn luôn vác khuôn mặt, một câu đều không nói. Nữ nhân cũng không để bụng, tiếp tục nói ai, quần áo là khá xinh đẹp, nhưng tháng này chúng ta trấn Bang tiền lương đều hoa không sai biệt lắm, Tẩu tử, ngươi tiếp tế một chút chúng ta bái nữ nhân tới gần Ngô Đại tỷ làm mặt quỷ nói. Tẩu tử, ngươi này mua cái gì? Ta nhìn xem a, đồ hộ sữa mạch nha thịt heo trời ạ tẩu tử ngươi cũng thật bỏ được ga ngô đại tỷ còn chưa nói lời nói nữ nhân lại một phen vọt tới phòng khách cái bàn trước tả một câu kinh ngạc lại một câu cảm thán đôi tay đều lấy đầy còn ở tiếp tục thu quát ngươi cho ta dừng tay ngô đại tỷ ngăn lại nàng quát chương mười một ngô đại tỷ cũng bất chấp khác xông lên đi chính là một đốn giống nữ nhân bị nàng hoảng sợ đồ vật đều rất trên mặt đất nàng vội vàng nhặt lên tới Tẩu tử, ngươi làm sao vậy, phát lớn như vậy tính tình, mấy thứ này dù sao các ngươi cũng không yêu ăn, còn không bằng cho ta lấy về đi cấp cường vị ăn, hắn chính là đang ở trường thân thể thời điểm, ăn này đó có thể lớn lên càng tốt, dương ra về sau nối roi tông đường đều dựa vào hắn, cũng không thể bạc đãi. Nữ nhân vừa nói vừa đem đồ vật hướng trong lòng ngực xùy, gì, nơi này còn có cái gương, vẫn là thân, lần trước tới không thấy được à, tẩu tử. Không bằng ngươi đem nó cho ta đi, dù sao ngươi lại không cần phải nữ nhân nói lại đem kia mặt đặt ở nam đấu trên tủ gương cấp sở trường, cẩn thận đoan trang một phen, lại cấp thu được chính mình trong lòng ngực. Nếu không phải trường hợp không đúng, tần san thật sự nhịn không được, loại này kỳ ba, đến tột cùng lại như thế nào sống sót. Nô Đại Tỷ tức giận đến cả người đều ở Phát run. ngươi cho ta buông, đều cho ta buông thấy nữ nhân căn bản là không đem nàng lời nói để vào mắt. Nô đại tỷ đành phải chính mình đi lên đoạn, lấy tới, đây đều là phải cho tiểu vân bổ thân thể, nàng bị thương, không thể mỗi ngày thành cháo cải trắng, đến lộng chút có dinh dưỡng bổ bổ. Cấp tiểu vân bổ thân thể. đầu tử, đừng trách ta nói ngươi, đây là ngươi không đúng, một cái nhà đầu phiến tử dưỡng hảo thân thể có dám dùng, kết quả là còn không phải tiện nghi người khác, muốn ta nói, hay là nên nhiều chiếu cô chiếu cố nhà của chúng ta cường vi thân thể. Hắn chính là nhà họ Dương Căn, hắn thân thể hảo, kia sinh hải tử khẳng định không thành vấn đề, đến lúc đó 10 cái tám cái tùy tiện sinh, cũng cấp tẩu tử các ngươi quá kế một cái, làm cho các ngươi đã chết về sau có người viếng mồ mà an thượng một. Ngũm hương khói, miễn cho cô hồn giá quỷ, ngươi nói đúng không, tẩu tử nữ nhân vẻ mặt đắc ý, nô đại tỷ, nô đại tỷ nàng một câu đều phun không ra, chỉ có thể không ngừng nuốt ve ngược hút khí hơi thở. Thanh âm đại đến toàn bộ nhà ở đều có thể nghe thấy. Đại tẩu, ngươi cũng đừng nói ta nói chuyện khó nghe, ai làm mạng ngươi không tốt, chỉ sinh một cái nữ nhi, làm đại ca tuyệt hậu, kia nhưng không được dựa nhà của chúng ta cường vị sao, có phải hay không, kia đại tẩu, ta liền trước đem đồ vật lấy về đi, vừa lúc cường vị gần nhất ăn uống không tốt, cho hắn khai khai vị. Ngươi, ngươi ngô đại tỷ chỉ vào nữ nhân ngươi hai tiếng, lời nói còn chưa nói xong. Người liền bắt đầu thẳng ngơ ngác đi xuống đảo, may mắn triệu tỷ đứng ở bên cạnh, một phen đỡ nàng. Tần san cũng có ánh mắt chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, hai người hợp lực đồ ăn mới đưa nô đại tỷ cấp đỡ đến ghế trên. Nô đại tỷ sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là bị khí ngất xỉu. Cố tình kia nữ nhân còn một chút ánh mắt đều không có, ở bên cạnh lại nhải, ai nha, tẩu tử, ngươi làm sao vậy, ngày thường đã sớm cùng ngươi đã nói. Sinh nữ nhi vô dụng, ngươi hiện tại đã biết đi, nhìn xem, nhìn xem, ngươi đều đem chính mình khó xử thành cái dạng gì tần san sợ ngây người, sự tình còn có thể như vậy giải thích, hiện trường bản sống nói thành chết, hắc nói thành bạch, thật sự toàn dựa nữ nhân một chữ miệng. Thứ này ta liền cầm đi, rốt cuộc nương cũng muốn chúng ta chiếu cố, ngươi liền trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày nào đó ngươi đã khỏe, ta lại đến xem ngươi a nói xong nàng liền dọn dẹp một chút chuẩn bị trốn chạy. ngươi đứng lại ai nói ngươi có thể đi triệu tỷ thấy nàng phải đi vội vã tiến lên liền đem nàng cấp ngăn cản nữ nhân khỏe miệng một phiết ngươi lại là ai ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi các ngươi này nhóm người vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt tiểu tâm ta tìm tuần tra đội tới đem các ngươi đều cấp trảo đi vào ngồi xổm ký hiệu hừ. nữ nhân tóc vung tia màu sắc và hoa văn khăn trùn đầu cũng theo nàng động tác lúc gần lúc hiện tần san thật sự là nhịn không được Vốn dĩ cũng không liên quan chuyện của nàng, làm lơ nàng không quan hệ, nhưng đem sự tình lại nàng trên đầu liền không được, liền tính chỉ là nói nói cũng không thành. Phải không? Ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi như vậy, mặc vào long bảo cũng không giống thái tử, ngươi nhìn xem, này thân quần áo sự ngươi có thể xuyên sao. Chính mình mấy cân mấy lượng không biết ta, ta xem tuần tra đội người tiến vào cái thứ nhất chảo chính là ngươi, vừa thấy chính là ăn trộm, tính, ta ngày hành một tiện. đi tìm công an tới cũng đỡ phải ngươi nhiều đi một chuyến tần san nói liền phải đi ra ngoài phục triệu tỷ vốn dĩ nghiêm túc gương mặt tần san một phen lời nói xuống dưới lang là đem nàng làm cho tức cười thực mau nàng lại phản ứng lại đây thu liễm lên này không phải có thể cười trường hợp rốt cuộc nhân ra ngô đại tỷ còn ở ghế trên nằm đâu tóm lại không tốt nữ nhân cũng chính là vương hồng kia da đen nhẹ mặt chính là bị tần san cấp khí ra một mạt cao nguyên hồng ngươi Ngươi nói hiệu nói vượng, ta là ăn trộm. Đây chính là ta đại ca đại tổ ra lấy điểm đồ vật làm sao vậy, đây là bọn họ tặng cho ta vương hồng cường căng nói. Tặng cho ngươi, ai thấy, dù sao ta là không phát hiện, triệu tỷ ngươi thấy sao? Tần san ra vẻ nghi hoặc, không phát hiện, rõ ràng chính là ăn trộm, ta tận mắt nhìn thấy nàng tiến vào liền đoạt đồ vật, ngươi vẫn là đi tìm công an đi, đến lúc đó ta cho ngươi làm chứng triệu tỷ ở phụ liên lớn nhỏ cũng là cái căn sự. Đứng đắn lên vẫn là thực có thể hù người. Ít nhất vương hồng bị dọa tới rồi. Ngươi, các ngươi lừa ai đâu? Ta, ta mới không sợ đâu. Nói toạc thiên này, đây cũng là ta tẩu tử ra. kia hành, ta đây liền đi tìm người tới. đứng rồi, triệu tỷ, ngươi ngày thường công tác gặp qua không ít như vậy. Ví dụ đi, giống nàng loại này đến phán nhiều ít năm. Thần san nghiêm túc câu hỏi. Không nhiều lắm, cũng liền 3 năm, hơn nữa triệu tỷ tạm dừng hạ. Nhà bọn họ thành phần sẽ một lần nữa phân chia, ước chừng liền phải đi cùng những cái đó nhà tư bản cùng nhau trụ chủ chuồng bò tần san tuy rằng xuyên không tốt, nhưng nàng lớn lên hảo, đôi mắt chừng, sống thoát thoát lấy cường khinh ngược, đến nỗi triệu tỷ, vậy càng không cần phải nói, kia sụ mặt khí thế đi ra ngoài, cầm lấy còng tay trực tiếp chói người cũng chưa người dám cái nói không tự, bị hai người bọn nàng này kẻ sướng. Người họa, nữ nhân luôn cuống. đầu năm nay không có gì so thành phần càng quan trọng đồ vật quân không thấy kia trương lê cùng nàng nữ nhi bị người như vậy khi dễ cũng chưa dám cổ họng một tiếng còn không phải các nàng thành phần không tốt phải vì điểm này đồ vật đem chính mình ra thành phần làm hỏng là cá nhân đều phải điên thượng một điên nữ nhân cũng không ngoại lệ nàng chờ chờ, nhưng sữa mạch nha mấy thứ này thật sự hiếm thấy người bình thường ra ngày thường nơi nào sẽ mua cái này đều là cho người bệnh dùng tần san thấy thế là thời điểm thêm tệ mánh dược bảo đảm thuốc đến bệnh trừ kia thật tốt quá ngươi còn thất thần làm gì vương hồng vẻ mát ngốc thần san nói tiếp chạy nhanh đem đồ vật cấp lấy đi à, đến lúc đó đi trụ chuồng bò tính ta coi ngươi trước kia như là ở nông thôn lớn lên này trụ chuồng bò hẳn là cũng không có gì vấn đề chạy nhanh đi đi đi tần san làm bộ muốn đẩy nàng vương hồng vội vàng sau này lui không hề do dự đem đồ vật một ném đồ vật cho ngươi Đều cho các người, ta từ bỏ, các người, các người đừng đi ra ngoài nói vậy, bôi nhọ người tốt ta, bằng không, bằng không ta liền. ngươi liền cái gì, như thế nào, ngươi cái ăn trộm còn dám tìm việc không thành tần san tới gần nữ nhân, không, không, ta đi rồi, đi rồi nữ nhân nói xong một cái xoay người liền chạy, kia tốc độ đi tham gia thi đấu nói không chừng có thể cái kia thưởng. Phanh một tiếng, đại khái là chạy trốn quá nhanh. Nữ nhân bị vướng ngã một chút quăng ngã trên mặt đất, nhưng nàng thực mau liền bỏ dậy, đều bất chấp xem nơi nào bị thương, tăng tốc độ chạy đi ra ngoài. Chờ nàng bóng dáng biến mất không thấy, Tần San xoay người nhìn về phía triệu tỷ, hai người nhìn nho cười, đột nhiên có loại an ý cảm giác. Ân, Ân vừa vặn, nô đại tỷ tỉ cũng tỉnh lại, hai người chạy nhanh thò lại gần, thế nào, nô lăng, cảm giác còn hảo đi, muốn hay không đi vệ sinh sở nhìn xem triệu tỷ thập phần nôn nóng. Con Hảo, không có việc gì, chính là vừa rồi một hơi thượng không tới, đầu có điểm hôn, hiện tại khá hơn nhiều, đứng rồi, người kia đâu? Nô Đại Tỷ vớt cái chán, gian nan nói. Liền tên cũng không chịu tê, xem ra này quan hệ không phải giống nhau kém, thần san ám sợ. Đi rồi đi rồi, đồ vật đâu Nô Đại Tỷ vừa nghe liền phải lên, ngươi cứ ngồi hạ đi, yên tâm, đồ vật đều ở, lại nói tiếp chuyện này ít nhiều tiểu thần, muốn không có nàng. Ngươi muốn khóc đều tìm không thấy địa phương, ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, hung hăng tâm, không cần lo cho ngươi nhà chồng đám kia người, bằng không tiểu vân nơi nào sẽ triệu tỷ đem ngô đại tỷ cấp ấn ở ghế trên, nói một nửa thấy ngô đại tỷ cũng là vẻ mặt hối hận, sáng suốt nhắm lại miệng. Muốn nói hiện tại nhất thương tâm hẳn là chính là ngô lăng cái này đương mẹ nó, nếu không phải nàng mềm lòng, tiểu vân cũng sẽ không bị hủy dung, về sau còn không biết phải làm sao bây giờ. hảo hảo về sau sẽ tốt hiện tại các ngươi một nhà không phải đều tính toán muốn dọn đi rồi rời xa kia toàn ra sao triệu tỷ pha không tự tin an ủi nói là tiểu tần đi ngô đại tỷ triều tần san vậy vây tay hôm nay thật là đa tạ ngươi ta còn tưởng lao triệu như thế nào liền đem ngươi một cái nũng nịu tiểu cô nương cấp mang ta nơi này tới hiện tại cuối cùng minh bạch vừa mới ngươi cũng thấy rồi ta này phòng ở là khá tốt đã có thể hướng kia người một nhà Muốn mua người cũng ít, ta liền bán đều chỉ có thể lén lút, ta cũng không nói hư, căn nhà này ngươi nếu muốn nếu muốn, ta cũng không nhiều làm muốn, rốt cuộc về sau phiền toái không thể. Thiếu, hai trăm khối, ngươi xem thế nào, trong phòng này dư lại gia cụ cũng đều cho ngươi, ngươi xem biết không. Không nghĩ tới thật đúng là một cái lại đại lại viên bánh có nhân a, một chút đem tần san cấp tạp hôn mê, căn nhà này, đừng nói hai trăm, liền tính là năm trăm. Gác ở bên ngoài cũng không nhất định có thể mua được, dù ra giá cũng không có người bán A. Nghe lời âm, phỏng trừng nô đại tỷ là tưởng sớm một chút rời tay, rời đi nơi này, phải bị miệng nàng đám kia người biết, khả năng bán không được rồi, không nghĩ tới bị tần san cấp đuổi cái xảo, thật là rất cao hứng nàng, đến nỗi nàng nói những cái đó phiền thoái, tần san căn bản là không để ở trong lòng, nếu có thể bị những người đó cấp khó chịu. Nàng chẳng phải là đã sớm đem chính mình cấp khó đã chết. Dám đến chọc nàng, tần san bảo đảm làm cho bọn họ biết người sống trên đời sẽ có bao nhiêu gian nan. Muốn, như thế nào không cần, nay phòng ở tốt như vậy, lại nói tiếp vẫn là ta chiếm tiện nghi. Ngươi yên tâm, nếu là có người dám tới tìm cha, ta bảo đảm làm cho bọn họ có đến mà không có về tần san lời thể son sắt nói. Quả nhiên, nô đại tỷ vừa nghe lời này liền cười, kêu hành, ta tin tưởng ngươi. Trong phòng đại kiện ta đều lục tục dọn đi rồi, cũng không có gì muốn bắt, này phòng ở hôm nay liền cho ngươi, chúng ta ngày mai đi quản lý bất động sản cục bắt tay tục làm, như vậy ta mới an tâm, có thể không? Có cái gì không thể, tần san gật đầu, hảo đảo mắt liền đem từ giang ra ngoa tới tiền cấp móc ra tới, số cho nàng, may mắn nàng tùy thân mang theo. Đứa nhỏ này, làm việc thật đúng là lanh lẹ ngô đại tỉ cười nói, kia nhưng không. Bằng không ta cũng không thể mang nàng tới tìm ngươi a triệu tỷ cũng thực vừa lòng. Chính mình mang đến người như vậy tin tưởng nàng, cho nàng mặt mũi nàng trong lòng cũng thoải mái. Tính toán hôm nay liền trở về hỏi thăm hỏi thăm kia chiêu công sự tình, cũng không thể làm hảo hài tử ăn mệt. Chương 12 Tần San đem tiền giao cho nô đại tỷ, nô đại tỷ cũng đem chìa khóa phóng tới tay nàng. Tiểu Tần, ta còn là muốn nhiều lời một câu, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Vừa mới tình hình ngươi cũng nhìn đến, kia toàn ra đều không phải phân rõ phải trái, bọn họ nhìn chung cái này phòng ở không biết đã bao lâu, liền chờ chúng ta cắt thở, hảo đem phòng ở chiếm cho riêng mình. Nô Đại Tỷ Mãn Hàm châm trọc, ta hôm nay đem phòng ở bán cho ngươi, nếu như bị bọn họ biết, chỉ sợ phiền phái của ngươi không thể thiếu, ngươi, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nô Đại Tỷ ấp a ấp đúng nói, trong ánh mắt thậm chí Mãn Hàm ấy náy có khoa trương như vậy sao? Tần san có chút không thể tin được, hôm nay nhìn thấy nữ nhân kia cũng không thấy đến có lợi hại, muốn đều là cái này trình độ, căn bản là không cần thiết lo lắng. Nhưng nàng vẫn là trịnh trọng gật đầu, không hướng khác, liền hướng nô đại tỷ này một mảnh tâm ý, hành, vậy trước như vậy, chúng ta ngày mai ở xưởng thép cửa gặp mặt, ngươi hôm nay có thể tạm chấp nhận ngủ hạ, biết không? Tốt, tốt, kia đa tạ, đang lo hôm nay không địa phương đi, sắc trời đều trưởng Tưởng trở về đều không có xe tần san nghiêm trang cười. Nô đại tỷ cho dù đầy ngập ưu sầu, cũng bị nàng cho cười. Này tiểu tần tuổi không lớn, còn rất có thể nói, biết rõ là chính mình muốn nàng lưu lại, sớm một chút đem sự tình giải quyết, đến miệng nàng, lại thành nàng không thể trở về, tuổi không lớn, làm việc lại rất láo luyện, cho dù biết là hướng nàng, nàng cũng cao hứng, xem ra này phòng ở là không bán sai người. Tiêu hành, tiểu tần, ta đi trước. Này phòng ở bán được ngươi trong tay ta cũng coi như yên tâm, ngươi không cần tặng á nói xong câu đó, nô đại tỷ liền kéo triệu tỷ tay đi rồi, tâm tình cũng không tệ lắm, giống như kia tiểu tần, ta cũng đi rồi a triệu tỷ cũng theo ở phía sau nói. Tần san lắc lắc đầu, không lại đi nghĩ lại, mà là đem phòng ở lại nhìn một lần, càng xem càng vừa lòng, trong lòng cũng rất mỹ lệ, trong phòng mặt buồn vệ sinh phòng bếp đều có không nói, lại còn có có hai gian phòng. Một cái tiểu phòng khách, nô đại tỷ cũng là cái tinh tế người, phòng ở vẫn luôn đều bảo trì rất khá, cơ hồ không có hư hao. Mấu chốt là nô đại tỷ còn để lại một cái năm đấu quài, một cái tủ quần áo, còn có một trường giường lớn, tất cả đều là đầu gỗ làm thành, thượng chính là cái loại này màu đỏ sơn, có chút rất sơn, liếc mắt một cái xem qua đi khả năng có chút cũ, nhưng là đồ vật đều là thứ tốt. Chờ ngày nào đó nàng có rảnh đem này mặt trên lại một lần nữa thượng sơn là được, bất quá trong nhà vẫn là có chút trống giống, chờ ngày mai đem bất động sản trứng bắt được tay, còn muốn thêm vào rất nhiều đồ vật mới được, tần san thô thô đảo qua, bếp lỏ, ghế dựa, cái bàn, chén đũa, tủ bát, nồi sát, nồi sạn, còn có chăn, quần áo, vải vóc, giày linh tinh, đều là thiết yếu sinh hoạt vật phẩm. Cẩn thận tính toán, muốn mua đồ vật còn có không ít, tiền khả năng không đủ a tần san cân nhắc. Nương, nương, ngươi suy nghĩ cái gì tưởng tiền tần san thuận miệng đáp, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện vừa mới vẫn luôn không nói chuyện giang hàng hiện tại ôm tần san đùi đang nói chuyện. thiền nương, ta có tiền, ta có giang hàng nhảy dựng lên hương phân nói. Úc, phải không tần san một chút tới hương thú, tưởng đầu đầu hắn, tiểu hai tử chính là tiểu hài tử, thích cung phong, phỏng chừng là chính mình trộm tồn tiền tiêu vạn. nàng không đem giang hằng nói để ở trong lòng vậy ngươi có bao nhiêu đặt ở nơi nào a tần san cười tủm tỉm điều dai nói giang hằng một chút ủ rũ cục đôi không biết tần san xoa xoa đầu của hắn là ném sao không quan hệ tới ta nơi này có tiền nương cho ngươi nghĩ muốn cái gì chính mình đi mua a nói tần san liền móc ra tiền không phải không phải ta biết tiền ở nơi nào nhưng là không biết có bao nhiêu Là Lý Gia Gia trước khi đi nói cho ta, là hắn nói, hắn còn muốn cho ta cùng hắn cùng nhau đi, nhưng ta luyến tiếp lương, liền không, không đi. Tần San bỏ tiền tay nháy mắt cứng lại rồi, gì, Lý Gia Gia nàng xoay chuyển chính mình trong mắt, nuốt nuốt nước miếng, không thể nào, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Đúng vậy, Lý Gia Gia, chính là trụ trên núi cái kia, lúc trước hắn phải đi thời điểm, ta còn cho hắn hỗ trợ, kết quả hắn cái này kẻ lừa đảo. Nói muốn mang ta rời đi nơi này đi qua ngày lành, An sung mặc sướng, ta mới không tin, hắn muốn như vậy lợi hại, như thế nào còn cần ta, vốn dĩ tính toán tố rất hắn, hắn mới sửa miệng, nói chính mình có rất nhiều tiền, muốn tặng cho ta, ta mới không so đo, nương, ngươi không phải thực thích tiền sao. Mỗi lần đều xem ngươi cùng ngãi đều vì cái này cãi nhau. Giang Hằng Kiêu Ngạo nói, cái đuôi đều mau kiểu đến bầu trời đi, liền chờ tần san khích lệ hắn. Tần san, tần san đã trương không được miệng, nàng phát hiện không nghĩ tới thuận miệng vừa hỏi, liền cho nàng làm ra một cái kinh thiên đại tin tức tới. Nàng nỗ lực lại nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc mênh ngông, không quan hệ, còn không phải là giúp một cái đại địa chủ chạy trốn sao. Còn không phải là thiếu chút nữa bị người ta cấp bắt cóc sao còn không phải là được nhân ra một chút thù lao sao. Có cái gì cùng lắm thì, không có gì, A a a, tần san nội tâm thét trói thai. Như thế nào sẽ không có gì ghê gớm, này vẫn là người sao? Là người sao? Đây là quái vật A, như thế nào liền nằm xoài trên chính mình trên đầu, thần san muốn điên rồi. Giờ này khắc này, nàng vô hạn đoán niệm thượng nguyên chủ, phía trước như thế nào có thể một chút cũng chưa phát hiện hài tử không thích hợp, lăng là đem cái này cục diện rồi rắm ném cho chính mình, này tính chuyện gì A, nếu là nàng phía trước có điểm phương diện này ký ức, thần san cũng không đến mức như vậy bị động. chính là bị giang hằng thông minh cấp treo lên đánh một lần lại một lần bị hắn khiếp sợ từ giang hằng trên người người vĩnh viễn không biết hắn điểm mấu chốt ở nơi nào khó trách hắn trước nay bất hòa giang ra mấy cái hài tử cùng nhau chơi không phải một cái giống loài như thế nào giao lưu chính mình ở hắn trong mắt chỉ số thông minh nên không phải là một cái tài học sẽ đứng thẳng hành tẩu người vẫn đi tần san tự dễ ước nàng ôm lấy giang hằng tận lực không lộ dấu vết hỏi nhà của chúng ta bảo bối thật thông minh Vậy ngươi nói cho nương, ngươi giúp hắn chuyện này có hay không nói cho người khác tần san tâm như nổi trống, như là đang chờ đợi hắn thẩm phán? Không có, trừ bỏ nương, ta ai đều không có nói tần san nhẹ nhàng thở ra, không ai biết liền hảo, bằng không đến lúc đó hắn khẳng định ăn không hết gói đem đi. Nương, ta và ngươi nói, ta xem qua vài thứ kia, lý ra ra nói đều là chút cái gì hoàng kim linh tinh, thực đăng giá, hắn đem những cái đó đều giấu ở cùng nhau. ta cũng chỉ nhìn thoáng qua không biết có bao nhiêu ta hẳn là cẩn thận đếm đếm thực xin lỗi nương là ta sai rồi ta quá xuẩn giang hàng từ tần san trong lòng ngực lui ra tới túi đầu đem ngón tay vặn tới vặn đi cả người đều lộ ra một cổ ủ rũ tới tần san đã choáng váng cảm thấy chính mình nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười xuẩn nói dẫn đi ngươi này đều kêu xuẩn kia xong rồi đại khái toàn bộ trên thế giới liền không có người thông minh nhưng xem giang hằng biểu tình hắn là thiệt tình cho rằng chính minh xuẩn tần san không nói lời nào đầu của hắn càng ngày càng thấp đã xúc đến cổ đi nơi nào rồi không thể nào ta nhi tử thông minh nhất trên thế giới liền không có so ngơi càng người thông minh tần san nắm hắn tay nghiêm túc nói thật vậy chăng giang hằng ngẩng đầu không xác định hỏi tần san gật đầu đầy mặt khẳng định giang hằng khuôn mặt nhỏ một chút tựa như đóa nở rộ hoa hương dương sán lạng cực kỳ thật tốt Nương, ngươi thật tốt bất quá giang hẳn vì cái gì phía trước không nói cho nguyên thân đâu, tần San trong lòng nghĩ hoặc, nhưng thực mau bị trong lòng ngược hải tử cấp mềm hóa tâm, đem vấn đề này vứt tới rồi sau đầu. Bất quá hắn nói vài thứ kia, vẫn là phải đi về nhìn xem, nếu có tốt nhất, có thể đặt ở trên tay, yêu cầu thời điểm lấy ra tới dùng, không đúng sự thật liền tính, rốt cuộc hắn còn nhỏ, cũng có khả năng nhớ lầm. Hảo, đói bụng đi, tới. Vừa mới cái kia a di để lại bánh quy, ăn chút, hiện tại bên ngoài cửa hàng đều đóng cửa, cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể trước như vậy, ngày mai nương cho ngươi làm ăn ngon á tần san sờ sờ đầu của hắn, đem đồ vật đưa cho hắn. Nô đại tỷ phỏng trừng cũng là biết bọn họ hôm nay buổi tối không địa phương ăn cơm, mới có thể lưu lại này đó. Nương, ngươi cũng ăn, ngươi cũng ăn giang hàng tiếp nhận bánh quy mở ra sau, vội vàng đưa cho nàng, thật ngoan, ngươi ăn trước. Chờ lát nữa nương ở ăn tần san cười cự tuyệt. Không cần, nương ăn, nương ăn giang hàng sốt ruột, thấy tần san cự tuyệt, hắn cũng cùng tần san giang co, tay liền cương ở nơi đó, cũng không thu hồi. Ngươi thật đúng là quật cường tần san tiếp nhận bánh quy, xem, nương, ăn, ngươi cũng chạy nhanh ăn đi ân giang hàng gật đầu, ngoan ngoan bắt đầu ăn cái gì. Đứa nhỏ này, thật đúng là không phải giống nhau thông minh, tần san khó nén phức tạp nhìn hắn nho nhỏ bóng dáng. Về sau còn phải hảo hảo dẫn đường mới được, thậm chí còn có điểm phản xã hội nhân cách. Hiện tại tuổi còn nhỏ, không thế nào hiện ra, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới một chút, cũng không thể làm hắn rơi vào về sau cái loại này kết cục. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần San liền rời giường, đem chính mình cùng giang Hằng thu thập hảo, đi xưởng thép cửa. Quả nhiên, nô đại tỷ đã ở nơi đó, đi tới đi lui, còn thường thường hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, thực xuất ruột. Triệu tỷ cũng ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện, như là an ủi nàng. Tới, chúng ta hiện tại đi quản lý bất động sản cục đi ngô đại tỷ vừa thấy đến nàng, Kinh hỉ nói. Tần San gật đầu, chờ nàng đứng ở quản lý bất động sản cục cửa cầm bất động sản chứng nhìn đến tới cửa mặt tên còn có chút không thể tin được. Chính mình nhanh như vậy liền thành có phòng nhất tộc, ở thành phố bén rễ này mầm, không thể tưởng tượng, không dám tin tưởng. Tần San mãn đầu góc chỉ còn lại có mấy câu nói đó. Như vậy khó sự tình, huống chi hiện tại đang ở tinh giản thành thị dân cư thời khắc mấu chốt, không biết bao nhiêu người nghĩ mọi cách đều không thể để lại, nàng không chỉ có lưu lại, còn mua được thuộc về chính mình phòng ở. Chuyện này cư nhiên bị nàng như thế đơn giản liền làm được, này quỷ dị vật khí. Ai? Hy vọng tiểu Ngô lần này có thể né tránh kia người nhà đi triệu tỷ nói xong xem tần san hai mắt phòng không bộ dáng, cười. Như thế nào? Vẫn là không thể tin được, nhìn đến không. Này bất động sản chứng thượng viết chính là tên của ngươi, không sai được. Tần san bị triệu tỷ yêu cận cũng không có sinh khí, chỉ là túi đầu cười cười, không phải nàng khoa trường. Thật sự là chuyện này quá thuận lợi, từ nàng đến nơi đây tới, cũng bất quá một ngày thời gian, nàng từ giang tiên phong nơi đó bắt được tiền, sau đó lại mua được phòng ở, biến thành người thành phố. Không lâu lúc sau nàng còn sẽ tìm được công tác, lấy cố định tiền lương, nàng này trải qua nói ra đi. Người khác sẽ cho rằng nàng ở nói giỡn. Nhưng xác thật là rõ ràng chính xác phát sinh ở nàng trên người. Hiện tại nàng cảm nhận được vận may vi lực. Nếu về sau này vận khí đem vẫn luôn cùng với nàng, nàng còn có cái gì không thể giải quyết. Đúng rồi, ngươi trước đem cái này bất động sản chứng bắt được đường phố đi, làm xã khu người cho ngươi khai một cái lương thực chứng. Về sau ngươi liền có thể ăn cung ứng lương. Còn có đây là giới thiệu chứng, ta đã giúp ngươi khai hảo. Ngươi cầm cái này đi thị nhân sự cục báo danh, liền có thể tham gia xưởng thép chiêu công khảo thí. Đến nỗi này đó phiếu chứng cùng công nghiệp khoán, ngươi trước cầm cứu cấp dùng triệu tỷ nói liền đưa qua một đống đồ vật. Kia phiếu chứng cùng công nghiệp khoán so tần san từ giang gia cùng giang tiên phong nơi đó thêm lên bắt được còn muốn nhiều. Tần san vội vàng chống đẩy, không được, triệu tỷ, này đó ta không thể muốn, ngươi vẫn là lưu chữ chính mình dùng đi. Hiện tại đại gia nhật tử đều khó. Triệu tỷ có thể lấy ra này đó tới, chỉ sợ cũng là kẽ răng bài trừ tới, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì, trước cầm dùng, ngươi hiện tại lại không có công tác, chờ về sau đỉnh đầu dư giả, có thể trả lại ta sao triệu tỷ nói liền đem tiền nhét vào nàng trong lòng ngực. Hảo, liền trước như vậy, ta còn muốn đi làm, đi trước nói cũng không đợi tần san nói chuyện, xoay người liền đi rồi. Tần san lòng tràn đầy cảm kích, Thời đại này có giang láo thái như vậy tổn túy người xấu, cũng có giống triệu tỷ cùng ngô đại tỷ như vậy người tốt, trở về sau công tác, nhất định phải đem này đó đều còn. Chương 13 Tần san tiếp nhận triệu tỷ đưa cho nàng đồ vật, trong lòng cực ấy náy lại cảm kích, chính mình đối với nàng tới nói, rõ ràng là cái chỉ thấy quá một lần người xa lạ, nàng lại một lần lại một lần chỉ mình cố gắng lớn nhất tới trợ giúp chính mình, tần san chặt chẽ nhớ kỹ này nhất thời khắc tâm tình. Đi, nương trước mang ngươi ăn cơm đi Tần San bế lên đang ở nơi nơi nhìn xung quanh Giang Hằng, về phía trước đi đến. Giang Hằng ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhậm Tần San như thế nào làm. 60 năm đúng là công tư hợp doanh thời điểm, tiệm cơm cũng không giống sau lại hoàn toàn thu về, bất đồng chủng loại vẫn là rất nhiều. giống cái loại này thành phố chỉ có một nhà quốc doanh tiệm cơm tình huống hiện tại còn không có. Tần San thực mau liền tìm tới rồi một nhà bữa sang quán. hiện tại đúng là ăn cơm sáng thời điểm bên ngoài bài đời người mỗi người đều tinh thần phân chấn tuy rằng hiện tại vật chất sinh hoạt so ra kém đời sau nhưng là mỗi người đều tràn ngập tinh thần phân chấn tần san diện mạo cũng coi như thấy được đứng ở trong đám người giống trong đêm tối sẽ sáng lên chân châu rất khó không bị người chú ý hơn nữa nàng còn mang theo một cái tiểu hải tử càng là làm người tò mò thần san đã phết đến ít nhất không dưới mười cái người triều nàng nhìn qua. Bất quá còn hảo, đại đa số người ánh mắt đều chỉ là tò mò, ở tần săn có thể chịu đựng trong phạm vi. Ta nghe nói từ dưới tháng bắt đầu, mỗi người cung ứng lương lại muốn thiếu thượng mấy cân, ngay cả du đều phải thiếu một hai. Ai, tháng này mẹ vốn dĩ liền không đủ, choai choai tiểu tử, ăn nghèo láo tử, nhà ta kia mấy cái, không biết nhiều có thể ăn. Hôm trước nửa đêm lão đại trộm lên sờ đến trong phòng bếp tìm ăn, thiếu chút nữa bị hắn ba trở thành ăn trộm cấp liệu lý. này muốn lại thiếu, nhà ta kia mấy cái tiểu tử sợ là muốn nháo phiên thiên. Ai nói không phải, nhà ta kia khẩu tử còn đem lương thực đưa đến ở nông thôn đi cho hắn lương, làm hại chúng ta một nhà mỗi ngày đều chỉ có thể ở ăn cơm thời điểm, uống cái thủy no, thật là muốn tức chết ta. Đều là chút việc nhà, nhưng cũng có thể phản ứng xuất hiện ở tình thế xác thật không tốt, trong thành thị đều như thế gian nan, càng miễn bàn ở nông thôn. Tần San lại lần nữa kiên định chính mình phải làm công nhân quyết tâm, lần này nhân sự cục tổ chức khảo thí nói cái gì cũng đến thi đậu, bằng không nàng cũng chỉ có thể cuốn gói về nhà. Thức mau, liền đến phiên Tần San, nàng nhìn lướt qua bảng đen, một chén mì thịt bò 5 mao, thịt nạc mặt 4 mao, bánh bao thịt 2 mao năm, bánh bao cuộn 2 mao, màn thầu 2 mao, bánh quẩy 5 phần, cháo 5 phần, còn có cái loại này cả trắng đậu hủ canh hai phần một chén. Nàng tiến lên liền phải hai chén mì thịt bò, hai căn bánh quẩy, đứng ở trước quầy đầu người cũng không nâng, bùm bùm liền bao giá, một khối nhị, lại thêm phiếu gạo một cân. Không quý, nhưng là cũng không thể nói tiện nghi, mặt thực mau liền đi lên, đừng nói, lúc này người thật đúng là phúc hậu, thịt bò không ít, lại uống một ngụm canh, lại đùng lại hương, khó trách nhiều người như vậy xếp hàng, tần san ăn thực vừa lòng, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là giang hàng người tiểu. Ăn uống lại không nhỏ, một chén lớn mặt hắn cũng chưa dư lại, xem ra hắn thực thích cái này, tần san âm thầm ghi nhớ. Ăn xong bữa sáng, tần san mang theo giang hàng đi bách hóa đại lâu, thẳng đến lâu 2, có chuyên môn bán nồi sắt cùng nồi sạn địa phương, lớn lớn bé bé bất đồng kích cỡ đều có, tuyển một cái trung đẳng, ở bếp lò thượng xào rau không thành vấn đề. Hơn nữa một cái nồi sạn cùng một bộ chén sứ chiếc đũa mâm, tổng cộng hoa nàng 18 khối 8 mao bốn phần. Còn có 25 trường công nghiệp khoán. Tần san lưu lưới, khó trách ở nông thôn từ đại luyện cương lúc sau, từng nhà không mấy cái có thể sử dụng thượng nổi sát, này đều đổi kịp giống nhau công nhân một tháng tiền lương. Càng đừng nói còn muốn công nghiệp khoán, này ngoạn ý, trong nhà không công nhân căn bản là lấy không ra, chờ mua xong bếp lò, thần san trên tay công nghiệp khoán đã không thừa nhiều ít. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút có hay không không cần công nghiệp khoán cùng phiếu là có thể mua. Nàng còn có rất nhiều đồ vật tưởng mua, gương, bàn làm việc, ghế dựa, sofa, tủ chén, tốt nhất lại mua một cái giường đơn, giang hàng tuy rằng tiểu, nhưng là cũng muốn suy xét một người ngủ. Vốn dĩ nghĩ như vậy kiện nhiều muốn mua, tổng có thể trí thượng một kiện, hỏi một vòng, cuối cùng bị đả kích đến đầu đều nâng không dậy nổi, ghế dựa muốn phiếu, giường muốn phiếu, gương muốn phiếu, ngăn tủ muốn phiếu, liền không có không cần phiếu, xác định. nơi này tạm thời không có nàng có thể mua nổi, chỉ có thể quá xem qua nghiện, không có biện pháp, thật sự không được, chỉ có thể về quê khi xem có thể hay không đưa tiền tìm người làm, sau đó lại mang lại đây dạo qua một vòng, liền mua điểm nấu cơm dùng, tần san có điểm không căm lòng, cuối cùng vẫn là chuyển tới thực phẩm khu, đại bạch thỏ kẹo sữa, cao cấp điểm tâm, bánh quy, mật quýt, quả táo, chuối, mao đài, đại chuyên môn, phi cáp. Các loại thuốc lá và rượu, còn có thịt heo, thịt bò, thịt dê, mì sợi, bạch diện, gạo, các loại ăn đều có. Vừa lúc hôm nay bất động sản sang tên, cũng coi như hỉ sự một kiện, phải hảo hảo chúc mừng một phen. Thần san thẳng đến thịt quán, thịt bán thế nào? Tám bao năm một cân, lại thêm một cân phiếu thịt kia cho ta tới hai cân tần san cũng không hàm hồ, trực tiếp trả tiền. Bán thịt người bắt đầu xương thịt, dùng chính là kiểu cũ cân. Tần San còn thấy được quả cân, nàng sẽ không nhận cái này, nhưng chống không lộ ra tới. Mua xong thịt, Tần San lại mua điểm xương cốt cùng móng heo, thẳng đến nàng ra bách hóa đại lâu thời điểm, trên tay đã để đầy, giang hàng thậm chí đều để đề ra điểm thịt. Hai người bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà đuổi, xưởng thép cách nơi này không tính xa, không đến 10 phút, Tần San liền đến kia phiến người nhà lâu, kết quả vừa đến bên kia liền phát hiện đường bị ngăn chặn. Từ sưởng thép về đến nhà thuộc lâu có không ít đường nhỏ, nhưng đại lộ chỉ có một cái, tần san ngày hôm qua chính là từ này đại lộ đi, kết quả hiện tại bị một đám có người đều cấp vây quanh, xem quần áo hẳn là xưởng thép công nhân, trên quần áo mặt ấn thành phố về đút sưởng sắt thép mấy chữ, thập phần bắt mắt. Cường vĩ, chạy nhanh, mau kêu đại bá. Ngươi không phải thích nhất đại bá sao? Ngươi đại bá hắn nhưng có tiền, hắn còn có căn phòng lớn, mau, đi lên ôm lấy hắn. Hảo hảo tâm sự tần san vừa đi gần, liền nghe được quen thuộc thanh âm, vừa thấy, nha à, là người quen á tần san nheo lại đôi mắt. Nói chuyện không phải người khác, đúng là ngày hôm qua bị tần san cùng triệu tỷ liên thủ dọa đi nữ nhân kia, hiện tại nàng thoạt nhìn so ngày hôm qua thảm nhiều, quần áo đen tuyển dơ hề hề, tóc lộn xộn, trên mặt còn có thương tích, chỉ xem bộ dáng, thập phần thê thảm. Nàng lôi kéo một cái trung niên nam nhân. Cả người bày biện ra một loại không bình thường hưng phấn trạng thái, không biết người còn tưởng rằng nàng nhặt được vàng. Không, tần san cảm thấy càng có thể là tìm được coi tiền như rác, nàng xem nam nhân ánh mắt chính là đang xem một tòa có thể vô hạn miễn phí sử dụng kim sơn. Đại bá, ta cho ngươi dưỡng lão, cho ngươi quăng ngã buồn, ngươi đã chết có thể hay không đem tiền lương cùng phòng ở cho ta cưới vợ, nhiều sinh thượng mấy cái nhi tử, cho chúng ta nhà họ dương nối roi tông đường. Nam nhân vừa mới còn thờ ơ, sắc mặt một chút liền nghiêm túc lên, đệ muội, ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, ta có hài tử, không cần quá kế người khác, về sau nói như vậy không cần nói nữa, bằng không ta chỉ có thể đi tìm chân băng. Nữ nhân không sao cả trà sắt tay, cười một cái, đại bá, ngươi xem, ta đây cũng là vì ngươi hảo, kêu nha đầu phiến tử sớm muộn gì đều là nhà người khác, không đói bụng chết liền không tồi, ngươi xem nhà của chúng ta cường vĩ. kia chính là các ngươi nhà họ dương can, ngươi không đem phòng ở cho hán, còn có thể cho ai, ngươi này một đống tuổi, còn không được chạy nhanh tính toán lên, nếu là một cái không cẩn thận đã chết, kia đã có thể trưởng Vừa mới kêu đại bá Nam Hải cũng ở bên cạnh lẩm bẩm, ngươi cái tao lao nhân, mà kỷ cái gì, mắt thấy không mấy năm hào sống, ngươi còn dám không cho, tiểu tâm ta giết trên người, dù sao chờ ngươi đã chết phòng ở chính là của ta. Tiểu hài tử ngây thơ trong giọng nói tràn ngập bất mãn cùng thô bạo, vừa nghe liền biết ngày thường không thiếu nghe đại nhân khua môi múa mép. Đệ muội, ngươi, ngươi, ngươi nam nhân tức giận đến đỏ mặt tiếng thai, hảo, cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì, nghe được không, nhân gia toàn gia đều ở ngóng trâu ngươi chết, ngươi còn một hai phải lại đây tìm lục nhã, chạy nhanh, tiểu vân còn ở bệnh viện chờ chúng ta thực mau trong đám người chạy xéo ra một người tới đem nam nhân cấp lôi đi. Là Nô Cán Sự a, Nô Cán Sự, ngươi hảo? Nô Đại tỷ, người nữ nhi thế nào lạc? Nô Đại tỷ cùng người chung quanh nhất nhất chào hỏi, cũng thấy được Tần San, cùng nàng gật đầu chào hỏi, muốn đi, nào biết đâu rằng đi đến một nửa nam nhân ngừng lại, đối với còn ngốc đứng ở nơi đó mẫu tử nói, về sau các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong liền cùng nữ nhân đi rồi, hai người bọn họ thật là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. nhưng cũng khiến cho một trận nhận nghị. Ngươi nói, vừa mới Lao Dương kia lời nói có ý tứ gì? Có thể có ý tứ gì, chính là mặc kệ gia nhân này đi có người khinh thường nhìn nhìn kia mẫu tử hai cái. Kia sao có thể, không phải nói Lao Dương khi còn nhỏ là hắn cái kia thím cấp dưỡng đại sao? Cái gì nuôi lớn, liên quan mấy tháng, Lao Dương là sao lại chính mình tham gia quân ngũ bị thương xuất ngũ mới đến trong xưởng đường công nhân? Một lên làm công nhân liền đem hắn cái kia thím cấp nhận được thành phố tới, quản ăn quản uống, cái gì đều quản, đủ có thể. Không nghĩ tới nhân ra kết quả là còn nhớ thương nhớ hắn phòng ở, tưởng hắn sớm chết, ai. Muốn ta đã sớm nhịn không nổi nữa, cũng mất công nô cán sự tính tình hảo, chiếu cố bọn họ ăn, bọn họ uống, giúp bọn hắn tìm công tác, một chút hảo xuống dốc, còn đem chính mình nữ nhi cấp trình bệnh viện đi, người này A vẫn là phải có lương tâm A. Bằng không tiểu tâm thiên lôi đánh xuống, có người hướng tới kia hai mẹ con đầu đi chán ghét ánh mắt, nhưng kia hai người hồn nhiên bất giác. Còn ở nơi đó tự quyết định. Lương, đại bá đi rồi, làm sao bây giờ? Hắn có phải hay không không nghĩ đưa tiền, muốn chạy? Nam Hải dùng tay háo đem nước mũi tùy tay một sát, không sát xong còn dùng đầu lươi liêm liếm, ghê tẩm cực kỳ. Hắn dám, hắn khi còn nhỏ nếu là không có người lại đã sớm chết đói. Bất quá chính là muốn hắn điểm tiền cùng phòng ở làm sao vậy, hắn lại không có nhi tử, không để lại cho ngươi để lại cho ai, hừ, yên tâm, có ngươi nại ở, hắn không dám ném xuống chúng ta, hắn nếu là làm như vậy, khiến cho ngươi nại đánh chết hắn, hiện tại còn sớm, ta phải đi về bổ rác, ngày hôm qua ngươi ba đánh ta nửa vãn, không ngủ hảo nữ nhân nói đánh áp, tinh thần không phân chấn, ta muốn đi lăn thiết vọng, thời tiết này muốn nhiệt đã chết. Cho ta điểm tiền đi mua nước có ga nam hải vươn đen tuyển tay đòi tiền. Vậy không đi bái, cùng ta cùng nhau trở về ngủ, còn thoải mái, ta cũng không có tiền nữ nhân không sao cả nói. Cho ta, nhanh lên cho ta, ngươi không cho nói, ta liền trở về làm ba lại hung hăng đánh ngươi, làm ngươi không cho ta tiền. Nhanh lên nói tiểu hải tử liền chính mình ở nữ nhân trong túi đào tới đào đi. Hành, hành, hành, cho ngươi, cho ngươi. Đều cho ngươi nữ nhân nhớ tới đêm qua kia đốt đấu, rụt rụt cổ không tình nguyện móc ra một khối tiền cho hắn, nam hải cầm tiền hoan hô chạy. Nữ nhân lung lay trở về đi, thuận tiện sờ sờ chính mình túi tiền, có chút đau lòng. Tần san bị này hai mẹ con vô sỉ trình độ cấp chấn kinh rồi, nôn ngự chi ác độc, hành vi chi ghê tởm, đã đột phá tần san đáy lòng phòng tuyến, khó trách nô đại tỷ muốn lén lút giá thấp xử lý phong ở, đây là bị làm sợ a Xem ra này hai mẹ con còn không biết ngô đại tỷ bọn họ đã dọn đi rồi, rời đi này sở thành thị, thật muốn biết bọn họ biết được chân tướng sau biểu tình, tần san không phải không có ác độc nghĩ đến, nhìn xem đến lúc đó bọn họ còn có thể hay không như vậy không sao cả. Đại muội tử, ngươi là tới tìm người, lần đầu tiên đến đây đi, ta giống như trước kia chưa thấy qua ngươi tần san đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, không nghĩ tới sẽ có người hỏi đến nàng nơi này tới. Ngân đầu vừa thấy, là cái này niên đại điển hình phụ nữ trung niên, ngắn nguồn phát, mắt to, cười còn có hai cái má lún đồng tiền, sạch sẽ thoải mái thanh thân. Rất là nhiệt tình. Ở tại một đống trong lâu, sớm muộn gì đều phải biết đến, không cần phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nói nữa, nàng cũng không phải ngô đại tỷ mặc người sâu xé. Ta là tân chuyển đến tần san gật đầu, tân chuyển đến, không nghe nói a nữ nhân vẻ mặt hoài nghi. Liền kém không ở trên mặt viết ngươi cái này kẻ lừa đảo mấy chữ này. Là hôm qua mới chuyển đến, ta đem nô đại tỷ phòng ở cấp mua về sau liền phải ở nơi này, về sau còn thỉnh nhiều chiếu cố tần san cũng không tức giận, bình tĩnh như ta nói. Gì, nô đại tỷ, là vừa rồi cái kiêm nô cắn sự sao? Hỏi chuyện nữ nhân còn chưa nói lời nói, bên cạnh liền chạy ra khỏi một tiếng thét trói thai, chung quanh người một chút liền nghe thấy được. Nữ nhân này lớn lên liền khắc nghiệt nhiều, trên mặt thập phần khô quát, đôi mắt chừng, đều có thể đi trụ quỷ phiến. Là tần san gật đầu, không thể nào, thật sự à, chuyện khi nào, không nghe nói à, vừa mới nàng không phải còn ở nơi này tới sao. Liên tiếp vấn đề, thực hiển nhiên, nữ nhân hiển nhiên không tin. Gì, nô lăng đem phòng ở bán, người con mẹ nó thả cho thí. Nàng rõ ràng vừa mới còn ở nơi này mới đi không bao xa nữ nhân một chút vọt tới tần san trước mặt, nữ nhân chạy trốn dày đều rớt. Chương 14 Gì? Ngươi nói gì? Nô lăng cái kia tiện nhân đem phòng ở bán, không có khả năng nữ nhân hướng về phía tần san lớn tiếng ồn ào Ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là ở nông thôn những cái đó không kiến thức bà nương. Ngươi tưởng lừa gạt là có thể lừa gạt, ngươi lại ở chỗ này hồ liệt liệt, tiểu tâm ta đánh ngươi cái răng rơi đầy đất. nữ nhân đầy mặt hung ác uy hiếp nói giống như tần san dám gật đầu nàng liền phải bạo khởi đánh người cũng là mặc cho ai hy vọng tàn biến đều phải phát điên huống chi là bọn họ loại này đã sớm đem phòng ở trở thành chính mình vật trong bàn tay hiện tại đột nhiên toát ra một người tới nói phòng ở về hắn sợ là ai đều phải điên thượng một điên bất quá khả năng này nhóm người sẽ càng thêm biến thái điên cuồng tần san cũng không phải là chưa hiểu việc đời người Nếu là cho rằng phóng hai câu tàn nhẫn lời nói là có thể dọa đến nàng, chê cười, nếu là đơn giản như vậy đã bị hù trụ, kia nàng trước kia xã hội không phải bạch lan lộn, Vừa lúc, lại nói tiếp nàng mua cái này phòng ở cũng coi như là chiếm ngô đại tỷ đại tiện nghi, liền thuận tay thế nàng giáo hấn một chút này nhóm người, nàng cũng khó chịu thật lâu. Đúng vậy, lại nói tiếp cũng là ta vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp bọn họ muốn bán phòng ở, nói là nơi này có đàn trùng hút máu. Đều mau đem bọn họ trên người huyết cấp hút khô rồi, rơi vào đường cùng, đành phải trước rời đi, ngươi nói này không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao, đúng không tần san lược hiện bất đắc dĩ nói, sợ nữ nhân còn chưa đủ sinh khí, còn cố ý tăng thêm ngữ khí, hung hăng đâm bọn họ một phen. Quả nhiên, nữ nhân biểu tình càng thêm dữ thợn, thả ngươi nương xú chó má, ngươi nói ai đâu, ai mẹ nó là trùng hút máu, đó là bọn họ tự nguyện, tự nguyện, ngươi hiểu không? Người tiện nhân này, lão nương hôm nay thế nào cũng phải đập nát người miệng không thể, làm ngươi lắm miệng, làm ngươi nói bậy nữ nhân nói xong liền tràn ngập hận ý vọt đi lên. Tay chân cùng sử dụng, hận không thể đem tần san đánh chết, đánh nhau việc này, không có so tần san càng lành nghề, Nói nữa, nàng đã sớm đôi nữ nhân này thập phần phiên chán, nàng nhanh chóng đem trên tay đổ vật bỏ xuống, đi lên chiếu nữ nhân chân chính là hung hăng một đá, nữ nhân kinh ngạc dưới bị tần san cấp đánh vội vạn. ngã trên mặt đất